Toàn năng tu luyện trí tôn trương 252 người mẹ nó chính là một cái yêu nhiệt côn ve tơ. Đa ve rô quang kiếm ảnh. Người tới ta đi khương tiểu bạch cùng Cao Phi hai người đang nhanh chóng trao đổi chiêu thức. Tốc độ của hai người cực nhanh. Vô luận là chiêu thức tốc độ. Hay là thân hình tốc độ. Bất quá hai người chiến đấu nhưng vẫn không có rời đi 10 mét phạm vi. Đao và kiếm va chạm nhau. Nhìn tựa hồ rất hóa hài. Mà tới được phía sau đằng sau Tốc độ của bọn hắn tựa hồ chậm lại Chiêu thức cũng biến thành đơn giản đứng lên Chính là lẫn nhau đụng nhau Thật giống như đang luyện tập với nhau Bọn họ có phải hay không đang diễn trò a Làm sao cảm giác như thế giả a Ta cũng cảm thấy giống Giống em gái ngươi a Ngươi ngược lại là diễn cho ta xem một chút Ngươi đi đến phía trước nhìn xem Áp lực kia quá lớn không phải đâu Thật đó à. Bọn hắn cũng không phải là đang diễn trò a, Bọn hắn thật mạnh à. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Phải nói thiếu niên kia thật mạnh vây xem người đi đường khắp nơi đều đang nhị luận. Bất quá bọn hắn phát hiện chỉ cần tới gần hai người mà nói. Liền sẽ bị cường đại khí tràng đẩy ra đi. Này mới khiến người biết. Người ta đây là cao thủ quyết đấu. Chỉ là nhìn mình không thấu mà thôi. Đồng thời, người qua đường cũng biết, vừa mới hai người bọn họ lúc khai chiến, vì cái gì người hoắt cao hai nhà đều lui ra. Nguyên lai là bởi vì hai người khí chàng để cho người ta thối lui. Hiện tại ngoại trừ mấy người đứng tại trăm mét phạm vi, những người khác tối thiểu nhất đều có hai trăm mét trở lên khoảng cách. Đồng thời cái này hai trăm mét cũng không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Đương nhiên coi như có thể tiếp nhận cũng muốn trốn xa một chút Bằng không Nói không chừng hai người lộ ra ngoài công kích Đem người cho kích thương Mà ở thời điểm này Cơ hồ chỉ có hoắc tiên sinh mới có thể thấy rõ ràng hai người chiến đấu Nói hai người động tác trở nên chậm Chiêu thức biến đơn giản Đó là hình ảnh trong mắt người thực lực thấp Tại hoắc tiên sinh trong mắt Tốc độ này căn bản không có chậm lại Đồng thời còn tăng nhanh tốc độ Người bình thường nắm giữ không được loại tốc độ này Rất nhiều động tác đều không nhìn thấy Mà nhìn thấy động tác Vừa vặn lại có thể hình thành một loại đối chiêu Đây chính là loại tình huống này xuất hiện nguyên do Bình thường có thể làm được tình huống như vậy Nhất định phải tới trình độ nhất định mới được Cũng kỳ như nói tinh vương cảnh giới Khương Tiểu Bạch đã là tinh vương sao dựa theo đạo lý tới nói. Có lẽ vậy, đây là Hoắc tiên sinh cách nhìn, đồng thời cũng là cao phi cách nhìn. Hắn cảm thấy Khương Tiểu Bạch hẳn là có thực lực như vậy. Mặc dù lúc này, hai người cũng còn không có sử dụng tinh linh, nhưng có đôi khi không cần tinh linh. Cũng giống như vậy có thể phân ra thực lực cao thấp. Cao Phi hiện tại cảm thấy khương tiểu bạc chí ít có không khác mình là mấy thực lực. Bởi vì hắn cảm thấy lần chiến đấu này. Chính mình rất cố hết sức. Ngược lại đối thủ cũng rất nhẹ nhõm cảm giác. Đồng thời càng ngày tháng nhẹ nhõm. Đao pháp nhìn rất là tùy ý. Không có kết cấu gì. Nhưng lại ẩn chứa vật gì đó. Để đao pháp của hắn uy lực gia tăng mãnh liệt. Hiện tại Cao Phi rất thống khổ. Hắn kỳ thật không quá muốn tiếp tục đánh rơi xuống Thắng Hắn cảm thấy cũng không có cái gì quá lớn chỗ tốt Đồng thời coi như thắng cũng là thắng thảm Cũng không quang vinh Mà thua Vậy thì càng thêm mất mặt Chỉ mất quá Ở thời điểm này Hắn là không thể không tiếp tục nữa Hắn rất hy vọng lúc này xuất hiện một cái lý do Để hắn có thể lui ra đến Nhưng hắn biết đây là không có khả năng Hắn chuẩn bị trực tiếp dùng mạnh nhất chiêu thức Nếu như đi Là được Không được Tiếp tục nữa cũng không có cái gì ý nghĩa Cao Phi bay ngược đến mấy chục mét giữa không chung chỗ Lơ lượng đứng im Một đầu đại bằng hình thái tinh linh xuất hiện sau lưng Cao Phi Tinh linh tại cực tốc hấp thu phổ cận tinh linh Hình thành một cái vòng xoáy năng lượng Loại trạng thái này Để cho người ta rất rõ ràng cảm giác được Hắn muốn thả đại chiêu Ung kích trường không cao phi mặc dù chỉ là từ mấy chục đến mét khoảng cách hướng về Khương Tiểu Bạch đánh ra một kiếm Nhưng này cảm giác lại như bay lượn trên không trung vạn dặm hùng ưng Từ trên trời giáng xuống Lúc này Phủ cận tất cả mọi người cảm thấy bên trên bầu trời có một loại áp lực vô hình Muốn đem chính mình đè xuống Mà một chút muốn hoa lạc vũ dạng này bình dân. Lúc này đã ngồi xồm xuống. Đây chính là tinh vương lực lượng thực sự thật là đáng sợ. Những bình dân này còn có một số thực lực không có tiếp xúc đến tinh vương cấp bậc. Bọn hắn lúc này nói một câu xúc động. Nhân vật như vậy. Đơn giản chính là như thần tiên đồng dạng. Mà lúc này đây. Lực lượng này trung tâm. Cũng chính là thiếu niên mặc áo trắng kia chỗ Tại hắn địa phương. Hắn phải thừa nhận bao nhiêu lớn áp lực. Nếu như đổi lại là mình. Không cần chờ một kiếm kia đánh tới. Liền đã bị ép thành bánh thịt. Lúc này. Đám người đột nhiên phát hiện một cái kỳ quái tin tưởng. Bọn hắn đột nhiên cảm thấy. Khương Tiểu Bạch Tựa Hồ cũng không ở chỗ đó. Nhưng hắn rõ ràng là ở chỗ này. Đây là một cái mười phần thần kỳ mà mâu thuẫn cảm giác. Mà đồng thời. Bọn hắn cũng nhìn thấy Khương Tiểu Bạch giơ lên đao. Một đao hướng lên bầu trời bổ tới. Tựa hồ muốn bổ ra thương không cảm giác. Nhưng vấn đề là. Vì cái gì nhìn thấy những động tác kia. Yêu Nguyên vẫn là cảm thấy hắn không tồn tại đâu oanh đao và kiếm tiếp xúc. Một sát na kia. Sóng sung kích lại một lần nữa xuất hiện. Nếu như trước đó chỉ là một loại lựu đạn uy lực. Vậy bây giờ chính là đạn pháo. Thậm chí có thể nói là cỡ nhỏ đạn đảo. May mắn lần này là ở bên ngoài. Bất quá. Cho dù là như vậy cũng tốt. Tới gần một điểm cửa phòng cửa sổ khẳng định là giữ không được. Thậm chí có đã sụp đổ. Mà phủ cận người vây xem. Tức thì bị sóng sung kích vọt tới phía sau. Lấy hai người làm trung tâm. Thật giống như nở rộ đóa hoa một dạng. Đổ hướng phía sau. Ngươi vậy mà tiếp xuống ta một chiêu này, mà ngươi cũng chỉ là tinh soái cấp 7 cao phi nhìn xem Khương Tiểu Bạch, rất bất khả tư nghị nói ra. Cái gì toàn bộ chàng diện đều hỗn loạn? Thiếu niên này chỉ là cấp 7 tinh soái không phải đâu. Ta đều đã tin tưởng ngươi là một cách tinh vương. Ngươi vậy mà nói cho ta biết ngươi chỉ là cấp 7 tinh soái nói thật. Ta hiện tại thà rằng tin tưởng ngươi là tinh vương. dù là nói cho ta biết ngươi 18 tuổi trước đó liền đã đột phá ngươi liền để ta tin tưởng ngươi là như vậy yêu nhiệt đi không sai ta thà rằng tin tưởng ngươi là như vậy yêu nhiệt bởi vì ngươi bây giờ tình huống so yêu nhiệt giảng này càng thêm yêu a một cái thất cấp tinh soái vậy mà mưu sát cấp 8 tinh soái không nói ngươi lại còn có thể cung cấp một tinh vương chiến đấu Đồng thời còn ngăn trở cấp một tinh vương một chiêu mạnh nhất. Một chiêu này. Cao Phi có thể rất người phụ trách mà nói. Hắn là một chút cũng không có nhường. Quả thật đúng vậy một chiêu mạnh nhất. Tình huống như vậy. Ta đương nhiên muốn lựa chọn trước mặt đến tin tưởng. Bởi vì phía trước mặc dù rất không có khả năng. Nhưng cũng so phía sau khả năng cao hơn rất nhiều. A. Cao Phi. Ngươi không có tính sai hoát tiên sinh lúc này ra hỏi nói Kỳ thật trong lòng của hắn cũng có dạng này đáp án Chỉ là hắn không dám đi tin tưởng mà thôi Ta tin tưởng ngươi cũng thấy đấy Hắn vừa mới tinh linh xuất hiện Đây tuyệt đối là tinh xoái cấp 7 trạng thái Không thể nào là tinh vương cấp 7 Cao Phi nói ra Ta một chiêu mạnh nhất làm sao có thể ngay cả người khác tư thực đều dò xét không rõ ràng Như thế không phải lộ ra ta quá vô dụng Cấp bày tinh xoáy ngươi mẹ nó chính là một cách yêu nhiệt A hoắc tiên sinh ngơ ngác nhìn Khương Tiểu Bạch Mà hắn câu nói này Là giờ phút này tiếng lòng của tất cả mọi người Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương để ủng hộ côn ve tơ Một siêu phẩm cô nan của lão Ai Bi Thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày ly vơ Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 253 phức tạp giống nhau giống nhau Cũng chính là hơi có thể vượt cấp mà thôi Khương Tiểu Bạch khẽ mỉm cười nói Cách này mức Ta cho điểm tối ta đám người có chút không nói nhìn xem Khương Tiểu Bạch Cách này còn gọi hơi có thể vượt cấp Người thế nhưng là trực tiếp vượt qua một cách đại cảnh giới Tinh soái đối với tinh vương đồng thời còn không phải cấp chín tinh xoáy, vẹn vẹn cấp 7 tinh xoáy. Chuyện như vậy, cho tới bây giờ liền không có nghe nói qua. Ngươi là tới từ? Hoác Tiên Sinh khẽ nhíu mày, có thể ra nhân vật như vậy. Bình thường cũng chính là từ tông môn đi ra. Mặc dù người bình thường tông môn tồn tại cũng không hiểu biết, nhưng hắn hoạt nhiều hoạt ít nên cũng biết, mặc dù biết không nhiều. Được rồi, Sự tình hôm nay xem như ta đường đột Cáo từ hoát tiên sinh lựa chọn trực tiếp rời đi Coi như đối phương không phải tôn môn Người như vậy có thể đắc tội sao không thể chí ít bọn hắn hoát ra không dám đắc tội Mặc dù suốt đồng hoát ra mấy cái kia tinh vương có thể cầm xuống Nhưng đó là phải trả giá thật lớn Đồng thời Nói không chừng tiểu tử này phía sau có người đấy Vậy thì càng thêm không tốt a Lúc này, cái kia hoác phu nhân cũng không có đang nói chuyện. Bởi vì liền xem như nàng cũng có thể nhìn ra được. Trước mắt thiếu niên mặc áo trắng này không thể tùy tiện trêu chọc. Chờ chút, ngươi tìm tới cửa đánh một chầu, sau đó cứ như vậy nói đi là đi khương tiểu bạc lại không cao hứng. Vậy ngươi còn muốn thế nào hoác tiên sinh hỏi? Đương nhiên là phải bồi thường tổn thất của ta. Vừa mới tính toán một chút tổn thất. Đại khái tại 80 vạn tinh lực tả hữu. Ngươi liền phụ trách một nửa tốt. Thế nào? Ta làm người có phải hay không rất công đạo a? Khương Tiểu Bạch nói ra. Nói thật. Hoác tiên sinh cảm thấy cái này bồi thường giá tiền hoàn toàn chính xác rất công đạo. Thậm chí có thể nói còn thiếu. Nếu như đổi lại là mình. Nhất định sẽ gấp bội. Lập gấp 10 lần chỉ bất quá Nếu như mình lấy ra số tiền này mà nói Vậy liền rất mất mặt Lúc đầu phu nhân của mình bị đánh Sau đó chính mình tới thảo phạt thời điểm Hạ nhân cũng bị đánh Hiện tại sám xịt trở về đã rất mất mặt Nếu như lại thường tiền mà nói Vậy đơn giản không mặt mũi gặp lại giang đông phủ lão Ngươi không nên lấn hiếp người quá đáng Hiện tại ta đều không truy cứu ngươi hành động Ngươi còn muốn ta bồi thường ngươi Ngươi nơi này bị hủy đồ vật Chính ngươi có phần Mặt khác có phần chính là cao gia, Không phải chúng ta Hoác tiên sinh nói ra Trước cảnh cáo hương tiểu bạch không nên đem hắn ép Thứ yếu liền đem chuyện này nói rõ ràng Hắn cũng không có phần tham dự tổn hại thanh thạch nhạc phường sự tình Nói đến cũng là sự thật Hắn mặc dù vây quanh nơi này Nhưng từ đầu đến cuối, hắn cũng không có tạo thành tổn hại thanh thạch nhạc phường hành vi. Để cho ta ngấm lại, giống như cũng thế, vậy ngươi đi thôi 80 vạn tinh lực các ngươi bồi thường. Khương Tiểu Bạch nhìn về hướng cao phi. Đối với hoác gia hắn cũng không có truy cứu. Nói đến mình đã dạy dỗ bọn hắn. Nhưng cao ra không giống với. Một mực tại gây chuyện. Ngươi cho rằng ngươi là ai a Đừng khinh người quá đáng cao viễn ở thời điểm này lên tiếng Lúc này cao phi muốn trực tiếp đạp bay chính mình vì chất tử này Hoắc tiên sinh câu nói kia cũng đề tỉnh hắn Thiếu niên này có lẽ là người trong những tông môn kia Có thể không nên trêu chọc cũng đừng có trêu chọc Bồi thường 80 vạn bất quá là việc nhỏ mà thôi Mà về phần cao viễn bị đánh Cao gia bị đánh mặt Nếu như đối phương bối cảnh mạnh Vậy cũng chỉ có thể tính như vậy Đi ra giang hồ hỗn Luôn sẽ có ngày trả giá Tại cường giả này vi tôn thiên hạ Bị đánh mặt cũng không phải lần một lần hai Nên nhìn xuống đi mà nói Nhất định phải nhìn xuống đi cao phi kỳ thật cũng không trách Khương Tiểu Bạch đánh mặt Chỉ cần ngươi có thực lực này Bị ngươi đánh mặt liền đánh mặt Hắn chỉ là trách cao viến không có làm rõ ràng phương hướng Căn cứ cao viễn nói tới. Khương tiểu bạc chính là một cái tiểu quốc người tới. Không có bối cảnh. Thực lực khẳng định cũng không cao. Tốt à. ngươi bây giờ nói cho ta biết. Thực lực này cũng coi là không cao. Vậy làm sao tính cao đâu. Mà một cái tiểu quốc. Có hay không bối cảnh. Làm sao có thể bồi dưỡng được một nhân vật như vậy. Coi như thiên phú yêu nghiệp cũng tốt. Không có tài nguyên cũng là không có khả năng bồi dưỡng được đến như vậy mạnh nhân vật tới. Bởi vậy, ở thời điểm này, hắn rất muốn đem cao viến chân lại một lần nữa đánh gãy. Hoác tiên sinh kỳ thật cũng giống như vậy. Hắn cũng rất muốn muốn hỏi một chút hoác phu nhân. Ngươi là làm sao vậy? Lúc đầu một cách 20 không đến thiếu niên. Có thể đánh bại dễ dàng cấp bốn tinh xoáy. Đó cũng là một cách đỉnh cấp thiên tài. Nhân vật như vậy khẳng định cần điều tra rõ ràng. Nhìn xem có hay không bối cảnh. Là ngươi nói. Thiếu niên này chỉ là vận khí tốt. Hẳn là có kỳ ngộ gì mới có thể đến đạt loại trình độ này. Hắn bất quá là một cách tiểu quốc người tới mà thôi. Cũng không có bất kỳ bối cảnh. Hiện tại. Hắn tuyệt đối là có bối cảnh. Có lẽ kỳ ngộ có thể để người ta thực lực cảnh giới đề cao rất nhiều. Nhưng vượt cấp khiêu chiến chuyển như vậy Không phải kỳ ngộ gì liền có thể làm được Vậy cần có thâm hậu cơ sở Chỉ có tôn môn mới có thể có dạng này cơ sở Được rồi Khá tốt Chính mình vừa mới cũng không có đồng thủ Cũng chính là bị đánh mặt một chút Dù sao hiện tại cao gia bị đánh mặt đánh áp hơn Đến lúc đó lúc nói Khẳng định cũng là nói cao ra nhiều một chút Mà bây giờ Hoác tiên sinh nhìn cao viễn một chút Dùng chính là ánh mắt thương hại Ngươi bây giờ còn dám nhảy nhót Ta đoán chừng thúc thúc của ngươi cũng là bởi vì ở bên ngoài Cho nên không có ý tứ đánh ngươi Nếu là tự mình mà nói Sớm đã đem ngươi đánh tới ngay cả xe lăn đều ngồi không yên À Chờ chút giống như ngươi đã ngồi không yên Ngươi bây giờ đều là cố định ở phía trên Chuyện gì xảy ra là ngươi Khương Tiểu Bạch Tốt Ta rốt cuộc tìm được ngươi ngay lúc này Bởi vì nơi này đồng tính Rất nhiều người đều chạy tới Mà trong người đến Có người khi nhìn đến Khương Tiểu Bạch thời điểm Cái kia hai mắt liền sáng lên Rất là hưng phấn mà xông lại Đương nhiên Sự hưng phấn của hắn cũng không phải là bởi vì ta thích Khương Tiểu Bạch Nhìn thấy Khương Tiểu Bạch cảm thấy rất vui vẻ Chỉ là bởi vì hắn đối với Khương Tiểu Bạch có oán niệm. Những ngày này đều muốn tìm Khương Tiểu Bạch tính sổ sách. Một mực tìm không thấy. Không nghĩ tới ở thời điểm này. Vậy mà phát hiện Khương Tiểu Bạch. Cái này có thể không để cho hắn hưng phấn sao Tiểu ăn mày. Không. Khương Tiểu Bạch. Ngươi tại sao lại ở chỗ này cùng lúc đó. Tại mới tới nhân thân về sau. Cũng theo sát một thiếu nữ. Thiếu nữ khi nhìn đến Khương Tiểu Bạch thời điểm cũng rất kinh ngạc. Mà ngữ khí của nàng liền tương đối phức tạp. Khương Cảnh Thư. Khương Cảnh Đồng. Hắn là các ngươi người của Khương Gia Cao Phi có chút ngoài ý muốn nhìn xem hai người. Đối diện gọi Khương Tiểu Bạch. Chẳng lẽ nói. Hắn là người của Khương Gia hay sao nếu như nói hắn là người của Khương Gia. Vậy Khương Gia căn cơ liền ngủng. Lúc đầu mặt khác gia tộc đối với Khương gia đều rất bất mãn Cũng chí xíu Khương gia căn cơ bất ổn Không có Khương vân vợ chồng mà nói Khương gia chẳng mấy chốc sẽ rơi xuống thần đàn Nhưng nếu như trước mắt cái này Khương tiểu bạch là người của Khương gia Vậy liền không giống với lúc trước Hắn chẳng lẽ nói là Khương gia bí mật bồi dưỡng ra được nếu như hắn là người của Khương gia Vậy ta liền không thể tùy tiện nhận thua trong lúc này liên lụy đến rất nhiều thứ đồng thời nếu như hắn là người của thương gia vậy đã nói rõ hắn khả năng cũng không phải là người trong tông môn chỉ là thương gia mà nói chúng ta có thể tiếp tục truy cứu xuống dưới sự biến hóa này lập tức để người ở chỗ này đều có chút bên ngoài không nghĩ tới phong hồi lộ chuyển thiếu niên mặc áo trắng này là người của thương gia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 Đa vô hắn nói cho ngươi hắn là người của Khương gia sao thật sự là buồn cười Hắn chỉ bất quá lại là một người bốc lên nhận cháu trai gia chủ của chúng ta Chúng ta Khương gia mấy ngày nay ngay tại tìm hắn Muốn bắt hắn đi răn dạy Khương cảnh thư đáp lời Đối với Khương tiểu bạc tràn đầy khinh thường Cái gì không phải nói như vậy Đó chính là cái này Khương gia cũng là tìm đến thiếu niên mặc áo trắng này phiền phức Ta đi Tiểu tử này vậy mà thoáng cái đắc tội tam đại gia tộc này. Quá trâu. Bất quá, ta thích hắn thật còn trêu chọc Khương ra a. Lúc này. Ngay tại bên ngoài nhìn hoa lạc vũ có chút bó tay rồi. Bất quá nàng cũng không cho rằng Khương tiểu bạch không thể trêu vào. Chẳng qua là cảm thấy hắn không có việc gì đi trêu chọc người khác làm gì. Giả mạo người khác cháu trai. Chờ chút. Hắn hẳn là sẽ không làm sự tình nhàm chán như vậy a." Chẳng lẽ nói, hắn là thật là nơi này gia chủ thương gia cháu trai hay là nói hắn là có nguyên nhân khác? Hắn cũng thật tốt cười, vậy mà đi giả mạo gia chủ thương gia cháu trai, ta nhìn hiện tại hắn kết thúc như thế nào." Bối tiên tử hung hăng nhìn xem Khương Tiểu Bạch. Lúc này, trong đầu của nàng chỉ muốn Khương Tiểu Bạch không may, có một số việc bị nàng không để ý đến. Đương nhiên, coi như không bị nàng xem nhẹ. Nàng cũng cần thời gian mới có thể nghĩ rõ ràng. Người đang phát sinh chuyện thời điểm, kiểu gì cũng sẽ làm một chút chuyện ngu xuẩn. Cách này không chỉ là bởi vì là chính đương sự. Có một số việc là cần thời gian suy nghĩ. Người thông minh có thể tại lúc ấy liền có thể kịp phản ứng. Mà người bình thường thì cần muốn thời gian suy nghĩ minh bạch, mà có chút ngu xuẩn. Cả một đời cũng nghĩ không thông. Cho nên. Người bình thường. Gặp được sự tình muốn bao nhiêu ngấm lại lại nói. Đừng lập tức quyết định một ít chuyện. Hoặc là đi làm một ít chuyện. Kể một ít nói đến. Hồi tưởng lại sẽ cảm thấy chính mình là ngu xuẩn cỡ nào. Điểm này. Bối tiên tử tin tưởng không bao lâu thời gian. Nàng liền sẽ rõ ràng. Nhưng đó là về sau sự tình. Nàng bây giờ. Hay là một sảng làm lấy chuyện ngu xuẩn, nói lời nói ngu xuẩn. Đương nhiên, cũng không chỉ là nàng. Ở thời điểm này, không ít người cũng bắt đầu khinh bị Khương Tiểu Bạc làm chuyện như vậy. Bọn hắn trong lúc nhất thời đều quên. Vừa mới Khương Tiểu Bạc là như vậy yêu nghiệt. Một thân một mình ngay cả hoác cao hai nhà đều không để vào mắt. Hắn sẽ đi làm như thế bốc lên nhận ra chủ hương gia cháu trai chuyện như vậy sao mà hoác phu nhân cùng Cao Viễn Hai người bọn họ càng là hưng phấn Phản phất như gặp phải có thể trả thù cơ hội Lúc đầu Cao Phi cùng hoác tiên sinh chuẩn bị lui Nội tâm của bọn hắn là cực kỳ kiềm chế Hiện tại đột nhiên phát hiện hy vọng Hai người tự nhiên lại khôi phục dĩ vãng Nhất là Cao Viễn càng là đối với lấy khương tiểu bạc kêu gào. phá hạ, ngươi vậy mà muốn muốn bốc lên nhận người khác cháu trai. như vậy đi, ngươi liền nhận ta coi ngươi ra ra. ta sẽ thừa nhận, sẽ không. mà tại hắn cười to thời điểm, khương tiểu bạc tiện tay vung lên. một viên dược hoàn liền đưa vào hắn cười to trong miệng, để hắn lập tức ho khan. mặc dù mọi người không nhìn thấy dược hoàn kia quý tích Nhưng đều biết phát sinh chuyện như vậy. Song phương ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại rất dễ dàng để cho người ta liên tưởng đến. Ngươi cho ta ăn cái gì Cao Viễn hoàng sợ hỏi. Không có gì chính là đưa ngươi độc tâm mà thôi. Khương tiểu bạch nhàn nhạc nói ra. Ngươi dám, ngươi. Áp áp áp. Cao Viễn nói nói thời điểm. Đã nói không ra lời. Tị. Hờ. U. O. Cơ. Nơ a quy quy y thấy hiệu quả cực nhanh a nói độc tâm liền độc tâm nói không ra lời đi kỳ thật lần trước đưa ngươi đánh tàn phế thời điểm ta nên làm như vậy ngươi suy nghĩ một chút một người Tây liệt hiện tại ngay cả lời đều nói không được nữa vậy hắn muốn cái gì trên người có cái gì không thoải mái Hắn làm như thế nào biểu đạt đâu Khương Tiểu Bạch mỉm cười nhìn Cao Viễn. Cao Viễn sắc mặt lập tức liền thay đổi. Hắn vốn đang không nghĩ tới điểm này. Mà bị Khương Tiểu Bạch nhắc nhở đằng sau. Trong nội tâm của hắn sợ hãi đã tại không có tận cùng khuyết tán. Mà lúc này. Nghe được Khương Tiểu Bạch lời nói đằng sau. Tất cả mọi người cảm thấy trong lòng có chút mau mau. Nhìn xem Khương Tiểu Bạch ánh mắt có chút sợ hãi. Tuyệt đối không nên đắc tội người như vậy. Cái này thật đột a. Cao viễn ngoại trừ nhìn xem Cao Phi. Muốn biểu đạt ra chính mình ý tứ bên ngoài. Hắn hiện tại không làm được bất cứ chuyện gì. Mà lúc này. Cao Phi lại một chút cũng không có ý tứ đồng thủ. Phản phất Khương Tiểu Bạch sự tình gì đều không có làm một dạng. Hắn chỉ là hướng Khương cảnh thư hai người hỏi. Nói như vậy. hắn dí vãng cùng các ngươi khương gia là không hề có một chút quan hệ không sai. cùng chúng ta khương gia không quan hệ. các ngươi cao gia có thể tùy ý trả thù hắn. khương cảnh thư trả lời. lúc này, hắn còn tưởng rằng cao phi là muốn cho khương gia mặt mũi. hắn tự nhiên muốn cùng khương tiểu bạch phủi sạch quan hệ. hắn hy vọng cao phi có thể đem khương tiểu bạch cho tàn. đánh chết cũng không chờ đợi. Không phải hắn hào tâm. Chẳng qua là cảm thấy Cao Phi sẽ không như vậy làm mà thôi. Tốt. Hiện tại ta và ngươi nói. Hắn không có quan hệ gì với Khương gia, Ngươi có thể đi đánh hắn. Hắn vậy mà ở ngay trước mặt ngươi độc tâm Cao Viễn. Ngươi khẳng định không chịu được. Nhìn Cao Viễn tình huống này. Nói không chừng chính là bị Khương Tiểu Bạc đánh. Ngươi đây liền càng thêm không thể nhịn. Mà Khương Cảnh Thư làm sao cũng không nghĩ ra. Lúc này Cao Phi cũng chỉ là nói với Khương Tiểu Bạch một tiếng. Đã ngươi cùng Khương ra có khi phải xử lý. Vậy chúng ta liền cáo lui trước đó nói sự tình. Chúng ta sẽ làm đến tiếp lấy Cao Phi liền dẫn người đi. Hắn lúc này kỳ thật cố ý che giấu một ít chuyện. Chính là không muốn để Khương Cảnh Thư biết xảy ra chuyện gì. Liền để Khương Cảnh Thư cùng Khương Tiểu Bạch náo. Dạng này vô luận Khương Tiểu Bạch có phải hay không gia chủ Khương gia cháu trai Vậy phiền phức đều sẽ bị dẫn tới Khương gia trên thân Hoát tiên sinh minh bạch cao phi ý đồ Đem hoát phu nhân đánh ngất xỉu Lặng lẽ lui Miễn cho dẫn lửa lên thân Dù sao lúc trước hắn liền cáo lui qua Chờ chút, ngươi cứ thế mà đi Khương Cảnh Thư nghi ngờ hỏi Đúng vậy a Ta muốn lên trong nhà còn có chuyện phải xử lý. Các ngươi Khương ra sự tình. Các ngươi liền từ từ nói chuyện đi. Cao Phi tại đáp lời thời điểm cũng không có bất kỳ dừng lại trực tiếp đi. Nhìn xem hoác cao hai nhà đột nhiên rời đi. Khương Cảnh Đồng cảm thấy trong đó nhất định có vấn đề gì. Mà Khương Cảnh Thư cũng sống vậy cảm thấy nghi hoặc, Nhưng hắn lúc này không đếm xỉa tới sẽ hoác cao hai nhà. Nói không chừng người ta thật sự có sự tình Mà vừa mới xung đột hẳn là hai nhà bọn họ Bằng không thì cũng không tạo được đồng tính lớn như vậy Khương Tiểu Bạch nguyên lai like, mấy ngày nay ngươi cũng trốn ở chỗ này Khó trách chúng ta làm sao cũng tìm không thấy ngươi Khương Cảnh Thư cắn răng hung hăng nói ra Tìm ta làm gì Đều nói rồi Ta chính là đưa tin Các ngươi không cần để ý ta Ta sẽ không tiến vào gia tộc của các ngươi. Khương tiểu bạch khẽ cao mày nói À Như vậy mới thú vị à Dạng người như hắn Làm sao lại đi bốc lên nhận người khác cháu trai Chờ chút Đó không phải là nói Hắn chính là gia chủ thương gia cháu trai Còn không có rời đi cao phi cùng hót tiên sinh Đã nghĩ đến vấn đề này Khả năng này sẽ là nhức đầu nhất sự tình Bất quá tốt nhất để người của khương gia đắc tội hắn nhìn hắn thái độ liền không muốn cùng khương gia có quan hệ gì khương cảnh thư ngươi nhất định phải cố gắng cố gắng cùng hắn trở mặt tốt nhất để hắn chán ghép khương gia dù sao một cách không có tiếp thủ qua gia tộc đãi ngộ cao thủ là rất dễ dàng cùng gia tộc đoạn tuyệt quan hệ khương cảnh thư toàn bộ nhờ ngươi không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 Ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ để cho ngươi tiến vào gia tộc sao Khương Cảnh Thư đối với Khương Tiểu Bạc nói. Vậy ngươi tới làm gì? Chẳng lẽ lại. Ngươi muốn lấy lại danh dự. liền thực lực của ngươi. Ngươi hay là về nhà luyện thêm cách 20 năm. Nói không chừng có thể đánh được ta. Nhưng điều kiện tiên quyết là ta không có tiến bộ hoặc là thực lực lùi lại. Khương Tiểu Bạc nhún nhún vai nói ra. Ha ha. Khẩu khí của ngươi thật to lớn Ngươi cho rằng chính ngươi là cái gì Tinh Vương thật sự là gió lớn không sợ đau đầu lưới Khương Cảnh Thư cười lớn nói Lúc này hắn còn đặc biệt nhìn một chút người phổ cẩn Muốn tất cả mọi người chế xéo một chút Khương Tiểu Bạch cuồng vọng tự đại a, lúc này Không ít người thỏa mãn Khương Cảnh Thư chờ đợi Cười Chỉ bất quá Khương Cảnh Thư cảm thấy vì cái gì mọi người tựa hồ là nhìn xem mình đang cười Là ảo giác của mình sao ta hiện tại còn không phải tinh vương Khương Tiểu Bạch nhìn một chút Khương Cảnh Thư trả lời Bây giờ không phải là vậy có phải hay không muốn 20 năm sau đâu Khương Cảnh Thư lạnh lùng dễu cợt nói 20 năm sau ta chính là tinh đế Nói không chừng còn có thể siêu việt tinh đế Phá toái hư không Đến lúc đó chỉ để lại một cái thần thoại ở nhân gian Khương Tiểu Bạch rất là tùy ý nói Sau đó bày ra một loại muốn thăng tiên tư thế Phát <cười> Hạ, Không nghĩ tới ngươi lại là đi ra khôi hài 20 năm sau tinh đế Ngươi cho rằng tinh đế là cải trắng A Gia chủ tiến vào tinh vương mấy thập niên Cũng còn chỉ là cấp 6 tinh vương liền ngươi 20 năm sau có thể đi vào tinh vương liền đát mộ tổ bốc lên khói xanh. Ngươi cho rằng tinh soái đằng sau còn có thể giống trước đó dễ dàng sao như vậy không biết nên nói ngươi ngây thơ hay là nói ngươi vô tri khương cảnh thư cười lạnh nhìn xem khương tiểu bạch. Trong miệng không chút lưu tình nói ra. Ta đi. Nghe không nổi nữa. Thật muốn đi lên cho cái này khương cảnh thư hai bàn tay. Nói cho hắn biết người nào mới vô tri người nào mới ngây thơ. Bất quá, lão tử không có thực lực này. Cho dù có, cũng không dám đắc tội khương ra. Hiện tại chỉ có thể dựa vào ngươi. Thiếu niên áo trắng, ngươi mau đánh mặt của hắn. Đừng cho hắn ngô ngốc như vậy xuống dưới. Chúng ta đều nhìn không được. Quả thực là ném chúng ta long uyên chấn mặt a Lời nhắc cùng ngươi nói nhảm. Ngươi hay là về nhà luyện nhiều một chút. Chia ra đến mất mặt xấu hổ. Không phải vậy kết quả của ngươi sẽ cùng cái ghia cao viến một dạng. Đến lúc đó ta cũng sẽ không cho phủ thân ta mặt mũi. Bất quá giống như các ngươi là đường chất. Cũng không phải cháu ruột. Cũng không quan trọng. Khương tiểu bạch phất phất tay, một bộ xua đuổi tiểu bằng hữu dáng vẻ. Ngươi đây là đang uy hiếp ta. Khương cảnh thư mặt vừa đen một chút. Không ta không phải đang uy hiếp ngươi, ta là đang cảnh cáo ngươi. khương tiểu bạch nói ra cái này có khác nhau sao khương cảnh đồng ở thời điểm này có chút không hiểu hỏi chính mình đi thăm dò từ điển khương tiểu bạch trả lời một câu ta sẽ giải thích nhàm chán như vậy vấn đề sao ăn chờ chút ta đi xem một chút từ điển cụ thể là thế nào nói ta biết uy hiếp hù dọa người thành phần tương đối nhiều không nhất định sẽ thật hành động Nhưng cảnh cáo nói là phạm vào liền nhất định sẽ khai thác hành động ngay lúc này. Trong đám người. Tại trong quần chúng vây xem. Có một thanh âm truyền tới. Quả nhiên nhiều người liền hạng người gì đều có A. Như thế đậu bị vấn đề ngươi vậy mà đều trả lời. Đối với cái này ta chỉ muốn nói làm tốt lắm U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Chính là cái ý tứ này. Tốt. Tất cả mọi người tàn Không có gì đẹp mắt Khương Tiểu Bạch gật gật đầu Sau đó đối với quần chúng vây xem nói ra Các ngươi đừng ở chỗ này nhàm chán có được hay không Hiện tại cũng đừng đùa nhìn Tiếp theo Khương Tiểu Bạch nhìn về hướng trong đám người hoa lạc vũ Xa xa hộ Hoa lạc vũ Không sao Trở về luyện tập Ngày mai ta ngươi muốn trở thành ngôi sao sáng nhất Đánh bóng ta cái này thanh thạc nhạc phường chiêu bài sau đó. Khương Tiểu Bạch tự lo lấy quay người đi vào. Cũng không đợi hoa lạc vũ. Càng thêm không để ý đến cái kia Khương Cảnh Thư. À! Muốn tan cuộc a Ta còn không có nhìn đủ rồi. Dạng này vở kịch trăm năm khó gặp một lần a Bất quá đã nhìn trước đó. Hiện tại xem như đã kết thúc. Cũng không quan trọng. Đi thôi đi thôi. nên làm gì làm cách đó đi đứng lại cho ta khương cảnh thư nổi giận nói các ngươi cũng quá không đem lão tử để vào mắt chờ chút tại sao muốn nói các ngươi đâu a còn có diễn tiếp sao lão bàn lại đến điểm hạt dưa đậu phộng cút khương tiểu bạc chỉ là đơn giản trực tiếp trở về một câu như vậy ai thoạt nhìn là không có diễn tiếp lão bản không ăn có thể hay không lui a mặc dù mọi người biết Tại câu nói này đằng sau Khương Cảnh Thư nhất định không buông tha Nhưng Khương Tiểu Bạch thực lực còn tại đó Một chiêu liền miêu sát Cái này không có ý nghĩa a, Chẳng lẽ thêm một cái màn ảnh Cũng coi như phiên bản dài sao Cũng không phải b B Tỷ Phim Ngươi Khương Cảnh Thư nổi giận Nhưng hắn còn không có nói mặt khác Liền bị Khương Tiểu Bạch một câu cho đỉnh trở về Đồng thời cứng lại ở đó không dám có hành động Câu nói này chính là nhanh lên lăn Ta không để ý lại đá ngươi một lần Thật sự là khẩu khí thật lớn a. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn Ngươi đến cùng có năng lực gì Dám đá chúng ta người của Khương ra Ngay tại Khương cảnh thư không dám nói lời nào thời điểm Bầu trời chuyển đến một thanh âm Sau đó mấy đạo nhân ảnh ngút trời mà hàng Rơi vào trước mặt Khương Cảnh Thư Đương nhiên Cũng là sau lưng Khương Tiểu Bạch Nếu như Khương Tiểu Bạch không xoay người nói Chỉ là Khương Tiểu Bạch sẽ không quay người sao dưới tình huống như vậy Khẳng định phải xoay người Liền xem như ra ngoài hiếu kỳ cũng tốt Kiểu gì cũng sẽ nhìn một chút sau lưng đến cùng tới người nào Nhưng kết quả là Khương Tiểu Bạch không thèm để ý người đứng phía sau trực tiếp hướng về trong nhạc phường đi đến Giờ này khắc này Toàn bộ thế giới là an tính Mà vừa mới đến mấy cái người từ trên trời hạ xuống Như thế huyến khúc mở màn đằng sau Lại bị người trực tiếp lắc tại một bên Cái này tựa hồ để bọn hắn không thể nào tiếp thu được a Bọn hắn là ai Long Uyên Trấn Để nhất gia tộc Khương gia đại nhân vật Hoặc là quyền cao chức trọng. Hoặc là chính là thực lực phi phàm. Nhất là trong đó còn có một cái gọi Khương Cảnh Vũ. Hắn không chỉ là dòng chính. Còn có được tinh soái cấp 8 thực lực. Là Khương ra dòng chính người có hy vọng nhất tiến vào tinh vương. Mà đồng thời. Hắn cũng là Khương Cảnh Thư đồng bào ca ca. Lúc này. Mấy người kia lửa giận trong lòng đã bắt đầu cháy rừng rực. mà hỏa khí lớn đã tại phun lửa, không sai, là tại phun lửa. chỉ gặp một người một trưởng vỗ hướng khương tiểu bạch, cái kia hỏa chi tinh lực tạo thành một bàn tay cực kỳ lớn, hướng về khương tiểu bạch đẩy đi qua. tại bọn hắn cười lạnh chuẩn bị nhìn xem khương tiểu bạch bị cách này hỏa diễm cử trưởng cho đập tàn thời điểm, chỉ gặp khương tiểu bạch tiện tay cầm đao hướng về sau hất lên. Hỏa diễm cử trưởng ngay tại nửa đường nổ tung Đều trở về đi Đừng ở chỗ này mất mặt Các ngươi hẳn là may mắn Các ngươi là thương gia huyết thống Ta bao nhiêu muốn cho các ngươi một chút mặt mũi Nhưng mặt mũi cũng là cần chính mình chân quý Khương tiểu bạch nhàn nhạt nói ra Yêu nguyên vẫn là không quay đầu lại Chỉ là lấy tay vơ vơ Tiếp tục nhanh chân hướng về bên trong đi đến Rất nhanh liền biến mất trong mắt mọi người Hừ Cuồng vọng khương cảnh vũ vọt vào Chỉ nghe được bên trong có huyền cước thanh âm đánh nhau Một lát sau đằng sau Một bóng người bay ngược ra ngoài trùng điệp quẳng xuống đất Thật sự là không biết sống chết Không nên ép ta ca ca ta xuất thủ khương cảnh thư rất là khinh thường nói Nhìn về hướng người trên mặt đất kia Giờ phút này Hắn cảm thấy người trên đất hẳn là không biết sống chết Khương Tiểu Bạch. Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy trên mặt đất người thời điểm, cả người hắn giống như bị xét đánh một dạng trong ngốc trệ. Đánh giá điểm 9 đến 10 là sự ủng lớn nhất đối với côn tơ một siêu phẩm cô nan của lão I.B. Thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày li vơ. rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn chương 256 đây là thiên tính của ngươi côn ve cơ đa kezo y phục này không phải màu trắng vừa mới tiểu tử kia thế nhưng là một thân áo trắng mặc dù cũng không phải là như vậy thuần trắng nhưng cũng tuyệt đối không phải hiện tại loại màu sắc này nhăn sắc này có chút sâu không nói còn có hoa văn đồ án hoa văn đồ án này ta rất quen thuộc Ta cũng có một kiện dạng này Là mẫu thân cho ta cùng ca ca làm Nhớ ký vừa mới ca ca tới thời điểm Cũng là mặt một bộ này tới Chỉ là Khả năng sao người trên mặt đất này là ta ca sao Ta ca không phải rất lợi hại sao cảnh vũ là Phải là Bên cạnh người đã đang gọi ta ca tên Đồng thời còn đem hắn lật qua tra xét Gương mặt này giống như loạn quyền đã qua Sưng mặt sưng mũi Nhưng vẫn là có thể một chút nhận ra Tại sao có thể như vậy con bị ném ra người không phải là cái kia khương tiểu bạch sao ca ca ta thế nhưng là tinh soái cấp 8 thực lực Làm sao lại thua cho tiểu tử kia Chờ chút Vừa mới tình huống bên trong đều không có thấy rõ ràng Có lẽ bên trong có người nào Cũng có lẽ là tiểu tử kia đánh lén Khương tiểu bạch ngươi tiểu nhân hèn hạ này có bản lĩnh ngươi đi ra ở bên trong đánh lén tính là gì hảo hán. Khương cảnh thư đối với bên trong quát. Lúc này, hoa lạc vũ vừa vặn từ bên cạnh đi ngang qua. Khẽ nhíu mày. Cuối cùng vẫn là nhìn không được nói ra. Các ngươi hay là trở về đi. Tiểu bạch hắn không có đánh lén. Hắn có thể đánh với tinh vương một trận. Các ngươi nói thế nào cũng là người một nhà. Đến lúc đó mất mặt luôn luôn các ngươi Khương gia chính mình. Vừa mới Khương Tiểu Bạch nói lời nàng nghe rất rõ ràng. Hắn hẳn là cái này gia chủ Khương gia cháu trai. Nàng cảm thấy hắn không cần thiết nói láo. Khương gia điểm ấy thế lực. Hắn còn không để vào mắt. Mà nàng đây là ra ngoài hảo tâm. Không muốn để bọn hắn người một nhà huyên náo đứng lên. Chí ít có sự tình cũng có thể trong nhà giải quyết. Ngươi thì tính là cái gì? Nơi này có ngươi nói chuyện phần sao, Khương Cảnh Thư cả giận nói, sau đó tay vung lên, cho Hoa Lạc Vũ một bàn tay, trực tiếp đem Hoa Lạc Vũ đánh bay đi qua, rơi trên mặt đất. Lúc này Khương Cảnh Thư cũng là bị lửa giận làm choáng váng đầu ấp, không phải vậy lấy niềm kiêu ngạo của hắn, làm sao lại đối với một cái con gái yếu ớt xuất thủ? Đương nhiên Đây cũng không phải là hắn từ chối trách nhiệm thuyết pháp. Khống chế không nổi tâm tình của mình. Lúc đầu cũng chính là một loại vấn đề. Lại nói. Có ít người cho dù là lại giận cũng tốt. Cũng sẽ không đối với vô tội kẻ yếu xuất thủ. Hoa lạc vũ bị một tát này đánh tới. Trực tiếp liền ngất đi. Khương Cảnh Thư nói thế nào cũng là kinh xoáy. Coi như hắn đây là tiện tay. Vô dụng tinh lực. Cũng giống như vậy có thể đem hoa lạc vũ cho đánh chết. Hiện tại không có đánh chết thế là tốt rồi. Lạc vũ liễu thanh ở thời điểm này phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Chạy đến hoa lạc vũ bên người. Mà nhanh hơn nàng còn có một bóng người. Tại tất cả mọi người không có thấy rõ ràng hắn là ai thời điểm. Liền đã xuất hiện tại hoa lạc vũ bên người. Sau đó đối với hoa lạc vũ tiến hành cứu chữa. Mà người này chính là Khương Tiểu Bạch. Hừ, nguyên lai like đây là nữ nhân của ngươi, ta vừa mới là không cẩn thận, ai bảo nàng nói thêm lời thừa thải. Khương Cảnh Thư chẳng những không có xin lỗi, ngược lại cưỡng ép trang không có chuyện gì bộ dáng. Lúc này, những quần chúng vây xem kia nhìn xem Khương Cảnh Thư ánh mắt. Đó là mặt mũi tràn đầy khinh bị cùng phỉ nhổ. Vậy mà khi dễ một cái con gái hiếu ớt hơn nữa còn là đáng yêu như vậy con gái yếu ớt coi như thiên hạ này cường giả vi tôn nhưng cũng không có nghĩa là cường giả liền có thể khi dễ kẻ yếu nhất là dạng này khi dễ đừng bảo là quần chúng vây xem chính là thương gia mấy người nhất là thương cảnh đồng hung hăng rất khinh bỉ một chút chính mình vì tộc huyên này cảm thấy lấy sau rất có tất yếu cùng hắn giữ một khoảng cách Nàng đích xác nói là thêm lời thừa thải. Nàng không nên cùng một cây xúc sinh nói chuyện. Không, nói như vậy giống như quá vũ nhục xúc sinh, hẳn là một cây xúc sinh không bằng đồ vật." Khương Tiểu Bạch nhàn nhạt nói ra. Nghe không ra hắn tâm tình bây giờ là cái gì, mà hắn cũng không có đối với Khương Cảnh Thư làm cái gì, bởi vì hắn hiện tại không rảnh. Hắn tại còn tại cứu người. Khương Cảnh Thư thế nhưng là một cái tinh xoáy. Đồng thời lại một cái tát đập vào trên mặt. Đây là rất nguy hiểm bộ vị. Rất có thể sẽ xảy ra chuyện. Nếu như không phải vừa mới Khương Tiểu Bạch cứu chữa kịp thời. Đoán chừng chết không nói. Tối thiểu nhất cũng sẽ lưu lại một chút di chứng. Ngươi dám mắng ta Khương Cảnh Thư căm tức nhìn Khương Tiểu Bạch. Hắn lúc này không biết mình lúc này đang làm cái gì. Nếu như hắn biết. Hắn nhất định sẽ không như vậy nói chuyện Thật có lỗi, ta không nên mắng ngươi Khương Tiểu Bạch giờ phút này nói ra À, làm sao vị này thiếu niên áo trắng dễ nói chuyện như vậy Không đúng Nếu là hắn tốt như vậy sự tình nói chuyện mà nói Vừa mới chúng ta liền không nhìn thấy hắn cùng Cao Phi trận kia huyết đấu Ta muốn, phía dưới này nhất định còn có đoạn dưới Ngươi biết liền tốt Khương Cảnh Thư có chút đắc ý nói Ta không nên bởi vì ngươi là một đống phân mà mắng ngươi Đây là thiên tính của ngươi Ngươi bị lôi ra tới một khắc này là được Cái này cũng không trách ngươi Ta tại sao muốn mắng ngươi đâu Khương Tiểu Bạc nhàn nhạt nói ra Ta nói nha Không có khả năng dễ nói chuyện như vậy Cái này đúng Hình dung cũng rất thỏa đáng a. Cái này Hương Cảnh Thư chính là một đống phân. Không. Khả năng ngay cả phân cũng không bằng. Bởi vì phân còn còn có thể làm phân bón. Hắn không có chỗ tốt này. vì công tử này, ngươi không thể dạng này vũ nhục phân, dạng này là không đúng, phân vẫn có tác dụng. Trong đám người, lại có người lên tiếng tựa hồ hôm nay cái dạng gì quần chúng vây xem đều có A. Ngươi nói đúng. Ta nói với ta lời nói hướng phân biểu thì xin lỗi. Khương Tiểu Bạch rất là phối hợp nói. ngươi muốn chết Khương Cảnh Thư gầm thét. Lại một lần nữa khống chế không nổi tâm tình của mình. Phóng tới Khương Tiểu Bạch. Một quyền đánh qua. Hắn lúc này. Quên đi. Khương Tiểu Bạch đã từng là cỡ nào nhẹ nhóm đánh bại hắn. Lại muốn lên diễn đáp từng một màn. Khương Tiểu Bạch dối ra một tay. Trực tiếp bắt lấy Khương Cảnh Thư tay. Bắt hắn lại trên tay quyền sáo. Mà cùng lần trước khác biệt. Lần này. Khương Tiểu Bạch tay trực tiếp liền đem quyền sáo cho bóp nát. Sau đó tiếp tục phát lực. Khương Cảnh Thư bàn tay phát ra gen ghét giòn nứt âm thanh. A tay của ta Khương Cảnh Thư phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Tiếp theo. Hắn lại tiếp tục làm một kiện đồng giảng chuyện ngu xuẩn. Hắn cánh tay hoàn hảo kia tiếp tục đánh về phía Khương Tiểu Bạch. Kết quả có thể nghĩ. Hắn lại một lần nữa phát ra kêu thảm. Dừng tay Khương ra cùng đi mấy đại nhân vật kia tức sần hô. Khương Tiểu Bạch ngay cả để ý tới đều không có để ý tới. Để A Sửu tiếp nhận trị liệu. Mà hắn trực tiếp đem Khương Cảnh Thư kéo tới thanh thạch nhạc phường đại môn cột đá bên cạnh. Đem hắn hai tay hai chân trực tiếp gãy tới. À, Khương Cảnh Thư lại là phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Hắn cảm giác đến Khương Tiểu Bạch là trực tiếp đem hắn tay chân coi như dây thừng. Cột vào cột đá phía trên. Bất quá còn tốt Khương Tiểu Bạch cũng không có thắt nút. Nhưng Khương Tiểu Bạch lại dùng đao trực tiếp đem hắn tay chân đính tại trên chỗ đá. Mà giờ khắc này hắn mới phát hiện Khương Tiểu Bạch là kinh khủng cỡ nào. Hắn bị Khương Tiểu Bạch bắt lấy tay một khắc này. Khương Tiểu Bạch trên tay liền truyền đến tinh lực. Ở trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi. Không chỉ có để hắn hiện tại cùng một người bình thường không khác. Những tinh lực kia còn một mực mang đến cho hắn thống khổ. Mà đoạn đường này. Những khương gia kia đại nhân vật đương nhiên đều có mở miệng ngăn cản Khương Tiểu Bạch. Nhưng đều bị Khương Tiểu Bạch không nhìn. Đồng thời bọn hắn cũng không dám đi lên cùng Khương Tiểu Bạch đỏ sức. Bọn hắn nơi này mạnh nhất người kia hiện tại nằm trên mặt đất. Bọn hắn sợ đi qua dùng vũ lực mà nói. Hoặc là hạ chàng cùng người trên đất một dạng. Hoặc là liền xe giống như Khương Cảnh Thư. Giờ phút này. Quần chúng vây xem cũng ngây người. Không nghĩ tới vở kịch này lại còn ở trên diễn. Đồng thời tuồng vui này để cho người ta cảm thấy rất thoải mái. Tốt nhất ngược chết đồ vật khi dễ con gái hiếu ớt này. Bất quá! Trong lòng bọn họ đối với Khương Tiểu Bạch cũng có một chút sợ hãi. Vậy mà trực tiếp đem người dạng này đính tại trên chỗ đá. Nhìn đây là muốn thì chúng một đoạn thời gian. Mà lúc này, có người phát hiện. Khương cảnh thư máu một mực tại chảy. Nếu như cách này thì chúng thời gian lâu dài một chút. Hắn khẳng định mất mạng.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 Cho dù ngươi là gia chủ cháu trai ruột, cũng giống như vậy muốn gánh chịu hậu quả cái kia hai cái Khương gia đại nhân vật đối với Khương Tiểu Bạch giận dữ hết. Mặc dù bọn hắn không dám lên, nhưng bọn hắn hay là dám nói chuyện. Đồng thời bọn hắn cảm thấy mình có Khương gia ở phía sau chống đỡ. Cũng không cần khách khí với Khương Tiểu Bạch. Muốn khách khí là Khương Tiểu Bạch. Khương Tiểu Bạch ngươi đừng như vậy, hắn sẽ chết. Khương Cảnh Đồng mặc dù khinh bị Khương Cảnh Thư, nhưng cũng không muốn nhìn thấy Khương Cảnh Thư chết. Có chết hay không, liền xem bản thân hắn. Khương Tiểu Bạch nhàn nhạt nói ra. Ngươi muốn ta cầu ngươi sao Ngươi nghĩ hay lắm ta chết đi. Ngươi cũng muốn chôn cùng Khương Cảnh Thư giận dữ hết. Hắn làm sao lại lập tức cầu xin tha thứ đâu. Tối thiểu nhất cũng muốn tra tấn một đoạn thời gian. Không phải vậy niềm kiêu ngạo của hắn không cho phép cầu mong gì khác tha. Ngươi cảm thấy, ta hiện tại giết hay không ngươi? Ngươi khương ra lửa giận có thể hay không biến đâu không phải là đi. Vậy ngươi có chết hay không? Có thể uy hiếp được ta cái gì đâu khương tiểu bạc cầm đao. Trên người khương cảnh thư từ từ di động. Ngươi muốn làm gì khương cảnh thư sợ hãi đã từ từ đi lên. Trước đó sợ hãi của hắn bị hắn nổi giận đè chế Hiện tại Khương Tiểu Bạch lại tại nhắc nhở lấy sợ hãi của hắn Để sợ hãi của hắn không chỉ có đi lên Còn trở nên càng lúc càng lớn Ngươi có biết hay không Trong cơ thể con người Có chút bộ vị bị chạm thử liền sẽ rất đau Mà nếu như bị đao đâm một chút Khương Tiểu Bạch một đao đâm vào Khương cảnh thư thân thể Đâm trúng vị trí thần kinh kia thống khổ kia có thể cho khương cảnh thư bôn hồi à, à khương cảnh thư kêu thảm thống khổ để hắn tạm thời lại quên đi sợ hãi còn lại chỉ là phẫn nộ ngươi giết ta đi ngươi muốn chết ta đương nhiên sẽ thỏa mãn ngươi nhưng ta sẽ không để cho ngươi lập tức chết không biết một cái cấp hai tinh soái máu có bao nhiêu ngươi bây giờ nói nhiều một câu ta liền cho thêm ngươi mở động để cho ngươi cảm giác được thống khổ, lại có thể từ từ lấy máu, nhất cứ lưỡng tiện. Khương Tiểu Bạch nhàn nhạt nói ra. Khương gia đại nhân vật phấn nộ quát, dừng tay, ngươi dạng này hắn sẽ chết, hắn chết, ngươi. À à. Trả lời Khương gia đại nhân vật chỉ có dứt khoát một đao. Khương cảnh thư trên thân lại xuất hiện một cách đổ máu địa phương. Khương Tiểu Bạch đều chẳng muốn đi cùng những người này nói chuyện. Tốt. Tốt. Có chuyện từ từ nói. ngươi đến cùng muốn thế nào Khương gia đại nhân vật chỉ có thể nhìn. Nhìn cái dạng này. Khương tiểu bạch căn bản cũng không để ý xếp Khương cảnh thư. Cách này cùng bọn hắn suy nghĩ tựa hồ có chút không giống với A. Nếu như hắn là đến giả mạo Khương vân cháu trai. Đó cùng Khương gia khiến cho như thế cương có ít lời gì chứ. Lúc đầu cho là mình mấy người này tới nhất định là dễ như trở bàn tay. Không nghĩ tới sự tình lại đã mất đi khống chế Ta muốn thế nào Vấn đề này Ngươi cảm thấy ta làm như thế nào Trả lời đâu Khương Tiểu Bạch nhìn xem mấy vị kia Khương gia đại nhân vật nói Cái gì đây là vấn đề của ngươi Ta làm sao biết Vị kia Khương gia đại nhân vật nói ra Khương Tiểu Bạch lạnh lùng nói ra Ngươi không biết Các ngươi cũng không biết Vậy các ngươi nhất định phải tìm bản công tử làm gì Ta đều nói không đi các ngươi khương gia, Là các ngươi nhất định phải tới tìm ta Đồng thời còn đem người của ta đả thương Vậy ngươi nói Là ta muốn thế nào Hay là các ngươi muốn thế nào Ai bảo ngươi giả mạo cháu trai gia chủ của chúng ta Vị kia khương gia đại nhân vật nói ra Lão tử giả mạo đại gia ngươi nếu không phải ngươi gia chủ kia Thật là lão tử này tấm thân thể ra ra ngươi cho rằng lão tử ra thích ra vẻ đáng thương a thật sự cho rằng ta giống như các ngươi đều là một đám cháu trai khương tiểu mạch trực tiếp trả lời nói ngu như vậy ngươi còn không phải muốn chúng ta tiến vào chúng ta khương gia khương gia đại nhân vật nói ra ngươi con mắt nào nhìn thấy ta muốn tiến vào khương gia lại là con nào lỗ tai nghe được ta muốn tiến vào khương gia ta đi khương gia chính là đưa một phần tin sau đó ta liền đi là ta đi tìm các ngươi khương gia hay là các ngươi khương gia tới tìm ta khương tiểu Bạch hỏi cái này khương gia đại nhân vật trầm mặc từ đầu đến cuối khương tiểu bạc chính là đưa một phong thư cũng không nói chính mình là ai cũng không có lưu tại khương gia thậm chí liên tuyến tác đều không có lưu cho khương gia để khương gia tìm cũng không tìm tới Nếu như nói là cố ý làm như vậy Vậy dạng này cũng quá mức Ngươi muốn để cho người ta tìm ngươi Cũng nên có chút manh mối Không phải vậy chính là thật không muốn để cho người tìm tới Mà lần này tìm tới Kỳ thật cũng là trùng hợp Chỉ bất quá Những chuyện này Bọn hắn cũng sẽ không suy nghĩ Cảm thấy Khương Tiểu Bạch đây là thả dây dài câu cá lớn Bất quá bây giờ bọn hắn cũng không chuẩn bị trong vấn đề này tiếp tục xây dưa tiếp bởi vì bọn hắn muốn cứu người Coi như chúng ta sai, vậy bây giờ ngươi có thể thả cảnh thư sao không thể Khương tiểu bạc nhàn nhạt trả lời Vậy ngươi vừa mới nói dễ nghe như vậy có làm được cái gì Cái kia Khương gia đại nhân vật nói ra Vô dụng a ta chính là nói một chút mà thôi, dù sao thời gian của ta còn nhiều thời gian của hắn cũng không nhiều Khương tiểu bạc thờ ơ nói ra Hắn cũng lười đi cùng đối phương cãi lộn cái gì Lúc này Cột đá phía dưới máu là càng ngày càng nhiều Cái kia Khương cảnh thư là càng ngày càng suy yếu, Sắc mặt đều đã trắng bịch Ngươi đến cùng muốn cái gì Ngươi có thể nói Ngươi dạng này xuống dưới Hắn sẽ chết Khương gia đại nhân vật tức giận nói Ta đương nhiên biết hắn sẽ chết Ngay từ đầu ta đã nói Hắn có thể sẽ chết. Là các ngươi phải cứ cùng ta nói nhảm. Dù sao ta có thời gian. liền bồi các ngươi. Các ngươi có biết hay không? Hắn chết. Các ngươi cũng có phần hại hắn. Khương Tiểu Bạch khoát khoát tay nói ra. Đừng nói chuyện. Các ngươi nói cái gì đều là đang lãng phí thời gian. Ta hiện tại ta muốn làm gì? Ta đem hắn đinh ở chỗ này. Chính là chờ hoa đại gia tỉnh lại. Sau đó để nàng hung hăng đánh lại. Nàng tỉnh lại nàng tỉnh lại cảnh thư đều đã chết rồi. Khương gia đại nhân vật nhìn xem còn tại liễu thanh trong ngực hôn mê hoa lạc vũ. Nhìn nhìn lại bị đính tải trên chỗ đá Khương cảnh thư. Hắn cảm thấy Khương tiểu bạch đang chơi bọn hắn. Đó là chuyện của hắn. Ai bảo hắn đưa nàng đánh ngất xỉu. Hắn hiện tại hẳn là minh bạch. Hắn đưa nàng đánh cho đa trọng. liền cần bỏ ra bao lớn đại giới Đại giới này cũng có thể sẽ chết Khương Tiểu Bạch nhàn nhạt nói ra Tất cả mọi người trầm mặc, Không nghĩ tới Khương Tiểu Bạch đối phó Khương Cảnh Thư phương thức lại là dạng này Sinh tử của mình nắm giữ tại một cái bị chính mình đánh ngất xỉu con gái hiếu ớt trên thân Đây là cỡ nào châm trọng sự tình Nhất là Khương Cảnh Thư nói thế nào cũng là một cách tinh xoáy Nhanh lên thông chi tam thái gia lục ra chuyện này chúc ta mà thôi không có cách nào. Khương gia đại nhân vật ở thời điểm này cũng không có biện pháp, hắn đã giải không ra kết này. Tốt nhất đem ra chủ đại nhân cũng mời đi theo chuyện này. Một cách khác đại nhân vật nói ra. Chuyện gì xảy ra? Cần phiền phức gia chủ sao lúc này? Bầu trời lại hạ xuống mấy người. Trong đó có Khương Cát, Khương Hải. bọn hắn cần người gọi, còn có khương thiên khương đồ cũng đều đã xuất hiện, tựa hồ tất cả mọi người đối với khương tiểu bạch sự tình rất để bụng, mà vừa mới lên tiếng chính là khương hải. Hắn cảm thấy chuyện này tốt nhất giấu riêng khương vân. chính mình những người này đem khương tiểu bạch làm cho chết thì chết, còn thông chi người nào. nhưng mà, tại hắn nhìn thấy bị đính tại trên chỗ đá khương cảnh thư thời điểm,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 Mà hắn cũng không có xông lại Đây cũng là làm thượng vị giả quá lâu nguyên nhân Thượng vị giả chính là như vậy Ra thích đồng khẩu không thích đồng thủ Cho dù là cháu trai ruột xảy ra chuyện Cũng muốn trước mắng những người khác lại nói Đương nhiên Hắn giảng này cũng là bởi vì quen thuộc người khác đồng thủ Nhất là lúc này cháu trai ruột cha ruột cũng ở tại chỗ Cha ruột biết làm việc Không phải sao Khương Cát đã, đã để người xông tới. Rất bình thường. Dưới tay hắn cũng có người. Đồng thời luận thực lực mạnh hơn hắn. Nếu như một tên hộ vệ không có so chủ nhân mạnh thực lực. Vậy xin mời những hộ vệ này tới là làm gì? Khương Cát bên người thân vệ này là rất mạnh. Chí ít ở trong Khương ra. Hắn là rất mạnh. Có thể xếp được 10 vị trí đầu. Mà trước đây mời đương nhiên là diệt trừ Khương Vân vợ chồng. Thực lực của những người này trên cơ bản đều là ở vào bọn hắn nhân sinh trạng thái mạnh nhất. Bọn hắn đã tại trạng thái này rất nhiều năm. Thời gian dần trôi qua đã đem tu luyện buông xuống. Đương nhiên, cái này buông xuống cũng là so ra mà nói. Bọn hắn hay là sẽ chí ít bảo trì chính mình không rút lui. Bởi vậy, bọn hắn là có thể làm một chút hộ vệ sự tình cũng không sợ thời gian tu luyện bị chậm trễ. Khương Cát thân vệ này thực lực bây giờ tại tinh soái cấp 9. Trên cơ bản Khương ra mười vị trí đầu cao thủ đều là tại tinh soái cấp 9, đồng thời đều là không sai biệt lắm tại cách này tinh soái cấp 9 đều đã rất lâu. Chí ít khi tiến vào Khương ra làm hộ vệ thời điểm, cũng đã là cách này tinh soái cấp 9. Cấp 9 tinh soái xuất mã, còn không giải quyết được trước mắt tiểu tử này, khẳng định nhẹ nhóm cầm xuống. Đến lúc đó, đem hắn đính tải trên chỗ đá. Sau đó từng đao cắt. Người thiếu niên, ta không muốn ra tay với ngươi. Ngươi hay là thúc thủ chịu chói đi thân về kia nhìn xem Khương Tiểu Bạch nói ra. Hắn cũng không muốn quá mức đắc tội Khương Tiểu Bạch. Dù sao cái này Khương Tiểu Bạch có khả năng sẽ là gia chủ cháu trai. Hắn biết Khương cát bọn người là nghĩ thế nào. Nhưng hắn cũng không muốn cuốn vào những gia tộc này trong tranh đấu đi Ta hiện tại không muốn ra tay Ta sợ nhìn không được hạ nặng tay Ngươi hay là đi thôi Khương Tiểu Bạch nhàn nhạt nói ra Lúc này Hắn chỉ là nhìn xem nằm ở cạnh trên ghế mê man hoa lạc vũ Trầm rãi chờ đợi nàng tỉnh lại Mặc dù hắn cũng là có biện pháp có thể làm cho hoa lạc vũ lập tức tỉnh lại Nhưng hắn không muốn làm như vậy Đến một lần hắn chính là muốn nhìn một chút thiên ý như thế nào. Nếu như hoa lạc vũ sau khi tỉnh lại. Cái kia khương cảnh thư còn chưa có chết. Vậy liền để hắn sinh. Nếu như tại hắn trước khi chết hoa lạc vũ còn không có tỉnh. Vậy chết đều đã chết rồi. Đương nhiên cũng không có khả năng làm chuyện gì. Mà điểm thứ hai. Hoa lạc vũ mặc dù đạt được hắn cứu chữa. Nhưng dược hiệu còn tại từ từ tản ra. Hắn cũng không muốn cứng ép đề cao dược hiệu Như thế có thể sẽ cho hoa lạc vũ tạo thành một chút di chứng Vì để cho cái kia Khương Cảnh Thư còn sống Đáng giá không đương nhiên Khương Cảnh Thư sinh tử chủ yếu vẫn là nhìn hắn quyết định Bất quá hắn như là đã có quyết định như vậy Vậy liền sẽ không dễ dàng cải biến Như vậy ngươi cũng chớ có trách ta xuất thủ đả thương người Tiếp chiêu đi thân về kia đối với Khương Tiểu Bạch Hô xong phía trên câu nói kia thời điểm. Đột nhiên nhìn thấy phía trước xuất hiện một thanh cử đao thư ảnh. Thư ảnh trực tiếp chém về phía hắn. Mà hắn lập tức lộ ra binh khí của hắn. Phát ra hắn để hắn tự hào kiêu ngạo chiêu thức. Sau đó hắn liền bại hắn chưa từng có nghĩ tới. Chính mình có thể như vậy bại. Đối mặt với một cách mới 20 không đến thiếu niên. Một đao liền để hắn nếm đến bài tư vị Hắn bị một đao này trực tiếp liền bước ra thanh thạch nhạc phường địa giới Thối lui đến phía ngoài đường đi Mà ở thời điểm này Hắn càng là phát hiện Một đao này không chỉ là công hướng mình Ngay cả mình sau lưng đám kia người của thương gia viên Toàn bộ một đao chém chúng Toàn bộ bị đánh bay Thực lực hơi yếu một chút Trực tiếp liền thổ thương thổ huyết Lúc này Hắn đã hiểu Trước mắt thiếu niên này Chính mình không phải là đối thủ Đồng thời Khương ra ngoại trừ Khương Vân vợ chồng bên ngoài Không ai sẽ là thiếu niên này đối thủ Thậm chí ngay cả một chiêu chi địch đều không có Khương Hải lúc này có chút điên rồi Hắn vừa mới liền bị đánh bay mấy chục mét Sau đó thổ thương thổ huyết Cái gì Chuyện gì xảy ra các ngươi đám rác rưởi này Làm sao bảo hộ ta Làm sao để cho ta thổ thương Một người đánh không lại Các ngươi liền cho hết ta lên chỉ là Những khương gia hộ vệ kia giờ phút này một cái cũng không có động Bởi vì bọn hắn biết mình động cũng là vô dụng Trước mắt thiếu niên này Một đao liền có thể đem chính mình nơi này tất cả mọi người đánh bại Vậy mình đi qua thì có ý nghĩa gì chứ Các ngươi làm cái gì Làm sao từng cái giống một cây đầu gỗ một dạng lên A Khương Hải ở bên kia là nổi trận lôi đình Nhưng hắn làm sao nổi giận cũng tốt Cũng không có một tên hộ vệ đi lên đồng thủ Trong này có ba cái Khương gia thập đại cao thủ Ba vị này đều bất động Những người khác thì càng không dám động Đang trầm mặt một lúc sau Khương Hải yêu nguyên vẫn là đang nhảy lấy Bên trong một cái cao thủ liền trực tiếp nói ra Tam thái ra. Chúng ta thực sự không phải là đối thủ. Ngươi hay là xin mời gia chủ tới đi. Ngươi nói cái gì các ngươi không phải là đối thủ. Các ngươi là làm ăn gì. Ngay cả một người 20 tuổi không đến mao đầu tiểu tử đều đánh không lại. Các ngươi còn mặt mũi nào lưu tại Khương ra. Khương Hải nổi giận, nói chuyện cũng bắt đầu có chút loạn. Bọn hổ về cúi đầu. Bọn hắn cũng là có chút điểm xấu hổ. Chính mình mấy chục năm này đều là sống vô dụng rồi. Ngay cả một người 20 tuổi không đến mao đầu tiểu tử đều đánh không lại. Đồng thời. Bắt người ta tay ngắn. Ăn người ta miệng ngắn. Thương gia là bọn hắn áo cơm phụ mấu. Bọn hắn tự nhiên cũng không dám nói cái gì. Ui, Lão đầu. Ngươi có thể chính mình đến a? Không có việc gì. Đối với ngươi dạng này lão nhân ra. Ta vẫn là rất tôn trọng. Ta liền dùng một ngón tay thế nào Khương Tiểu Bạch ngồi xổm xuống. Hướng phía Khương Hải nói ra. Thanh thạch nhạc phường Đại Môn là so lộ diện cao hơn rất nhiều. Đây cũng là bên này nhà phong cách. Đại Môn cuối cùng sẽ nâng lên một chút. ta, Khương Hải lập tức không có thanh âm. Hắn dám lên mặt sao thực lực của hắn. Khương Tiểu Bạch không cần một đầu ngón tay. Khả năng thổi một hơi. Đều có thể đánh bại Đây cũng không phải là hắn nghĩ đến quá khoa trương Lấy Khương Tiểu Bạch thực lực Thổi một hơi Có thể hình thành một đảo kinh khí Không dám tới đi Vậy liền không nên ở chỗ này tất tất Khương Tiểu Bạch rất là khi dễ nói Mọi người liền ở chỗ này chờ đi ngươi để cho chúng ta chờ cái gì Khương Hải không rõ mà hỏi thăm Hắn cũng là mới vừa tới Làm sao biết chuyện gì xảy ra Bọn hắn sẽ nói cho ngươi biết Khương Tiểu Bạch nhàn nhạt trả lời Hắn đều chẳng muốn đi cùng đối phương nói nhảm Khương Hải mặc dù rất nổi nóng Khương Tiểu Bạch loại này không nhìn Nhưng hắn trước mắt không có cách nào đối với Khương Tiểu Bạch nổi giận Chỉ có thể hỏi thăm bên cạnh người Đến cùng xảy ra chuyện gì Mà tại hiểu rõ sự tình đằng sau Hắn lại nhảy dừng lên Cái gì ngươi vậy mà bởi vì một nữ nhân Mà đem cảnh thư giảng này đính tải trên cây cột Còn thả hắn máu Ngươi có phải hay không có bệnh à Khương Hải nổi giận Cháu của mình có thể cùng loại này đê tiện nữ nhân so sánh sao Chính là đánh nàng một bàn tay mà thôi Làm sao vậy Muốn hay không ác như vậy à Tam thái ra đừng Ai đã chậm A Khương cảnh thư trên thân lại bị thọc một đao. Bây giờ thời khắc Chỉ có thể xin mời gia chủ tới. Chỉ có gia chủ mới có tư cách để hắn nghe lời. Cũng chỉ có gia chủ có thực lực này. Khương gia đám người cuối cùng cho ra cái kết luận này. Mà cái kết luận này Khương Hải bọn người là phản đối. Bọn hắn không muốn để Khương Vân cùng Khương Tiểu Bạch tiếp xúc. Nhưng lúc này, Khương cảnh thư máu đã không nhiều lắm a. Đánh giá điểm 9 đến 10 là sự ủng lớn nhất đối với tơ Một siêu phẩm Conan của lão IP Thương ngươi không hiểu là thế giới Conan hàng hằng ngày liver Rất hay chúc mọi người vui vẻ Bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 259 Ta xưa nay không đùa nhịp người máu từ từ chảy May mắn đây là một cách tinh xoáy Nếu như là người bình thường Cũng sớm đã chảy khu Đồng thời người bình thường đừng bảo là chảy khu chỉ cần chảy mất một phần ba máu liền muốn bị choáng sau đó coi như không chảy máu không bổ sung huyết dịch nói cũng có thể sẽ chết hiện tại vị này khương cảnh thư tựa hồ đến trình độ này nhưng hắn cũng không có bị choáng bởi vì khương tiểu Bạch cho hắn tiêm vào một loại dược tệ loại thuốc này có thể cho hắn bảo trì thanh tỉnh Đồng thời cũng sẽ không để hắn mất đi đối với thân thể tri giác Hắn yêu nguyên có thể cảm thấy loại kia không còn chút sức lực nào choáng đầu khó chịu Ngươi chính là một cách ma đầu Khương cảnh thư thay thảm mà quát Mà nhìn thấy hắn dạng này Khương Cát cùng Khương hải trong lòng đều là run lên Nhìn xem Khương tiểu Bạch ánh mắt Tràn đầy oán niệm Lúc này làm sao gia chủ còn không có đến a sớm biết lời như vậy trước đó liền không nên giấu riêng gia chủ lúc này khương gia khương thiên khương đồ bọn người đều đã đến cơ hồ khương gia dòng chính đều đến duy chỉ có không có gia chủ khương gia khương vân bọn hắn có chút lo lắng nếu là khương vân đột nhiên nói bế quan hoặc là lại không nói một tiếng chạy tới lịch luyện Vậy cuộc diện này nên làm cái gì à? Bọn hắn đã thử qua. Ở giữa lại có người đi lên cứu người. Hay là một dạng bị Khương Tiểu Bạch một đao bức cho lui. Đồng thời vì thế. Khương Cảnh Thư trên thân lại thêm một cái huyết động. Dạng này đằng sau. Bọn hắn ngay tại cũng không dám lỗ mãng. Mà cùng Khương Cảnh Thư quan hệ yếu nhược. Trong lòng kỳ thật đang nghĩ. Trước mắt vị này gia nhập chúng ta Khương gia kỳ thật đối với Khương gia là chuyện tốt. Lúc này, Kỳ thật đã không có người cảm thấy Khương Tiểu Bạch là giả mạo. Giống như người ta nói tới, hắn cần giả mạo sao? Một mình hắn đều có thể đem Sơ Khương Vân vợ chồng hai người bên ngoài tất cả Khương gia cao thủ đánh bại. Mà tuổi của hắn, tiếp qua 10 năm, nói không chừng còn có thể siêu việt Khương Vân vợ chồng. Người như hắn nhất định sẽ nhất phi trùng thiên hóa thành rồng. Khương gia địa phương nhỏ này với hắn mà nói Chính là chỗ nước cạn Hắn có thể đi đế quốc đế đô những gia tộc kia Thậm chí gia nhập hoàng thất Bây giờ suy nghĩ một chút chính mình lúc trước ý nghĩ đến cỡ nào buồn cười Người ta căn bản cũng không thèm khương gia Làm sao lại đến đoạt gia chủ thương gia bên ngoài Coi như người ta nguyện ý Nên cao hứng là chúng ta Khương gia Khương Vân không phải liền là một cái rất tốt chứng minh. Để Khương gia từ một cái tiểu gia tộc biến thành hiện tại Long Uyên Trấn Đề Nhất gia tộc. Đương nhiên. Người nghĩ thông suốt cái này là rất nhiều. Nhưng cũng không phải toàn bộ. Chắc chắn sẽ có một số người không nghĩ ra. Mà những người này sẽ đem Khương Tiểu Bạch đẩy lên Khương gia mặt đối lập. Nhất là Khương Thiên Khương Hải Nhà nhất hệ này. bọn hắn bởi vì khương vân lấy được quyền lợi quá dễ dàng, đồng thời cũng quá tự giác cho rằng là nên được. ai bảo khương vân là huyên để của bọn hắn, mà bọn hắn tại khương gia quyền lực đỉnh phong đắt lâu như vậy, đã sớm bị quyền lợi cho hủ hóa. bọn hắn mới mặc kệ khương tiểu bạch xuất hiện đối với khương gia mang đến bao nhiêu chỗ tốt, bọn hắn chỉ cảm thấy khương tiểu bạch xuất hiện sẽ có khả năng để cho mình mất đi một chút quyền lợi. Đây là trong lòng bọn họ không muốn nhất. Mà bây giờ, Khương Tiểu Bạch lại đem Khương Cảnh Thư dạng này đính tại trên chỗ đá. Đừng bảo là Khương Cảnh Thư là bọn hắn người nào. Chính là như vậy làm để Khương ra mất mặt. Liền để bọn hắn rất là phấn nộ. Bọn hắn đối với Khương Tiểu Bạch oán niệm. Vậy liền giống như Trường Giang chi Thủy. Thế nhưng là, Khương Tiểu Bạch lại không lọt vào mắt bọn hắn oán niệm. Đối với Khương Cảnh Thơ nói ra. Tạ ơn khích lệ. Ngươi bây giờ có phải hay không hối hận? Hối hận liền sám hối một cách đi. Có lẽ ta tâm tình tốt. Sẽ cho ngươi bổ sung một cách hố. Tạ. Ta sai rồi. Ta không nên đối với một cách nữ hài tử xuất thủ. Đây chẳng qua là ta quá tức giận. Cho nên mới sẽ không cẩn thận xuất thủ. Xin tin tưởng ta. Đây là sự thực. Khương Cảnh Thư cuối cùng quyết định chịu thua. Đồng thời đây cũng là hắn lời thật lòng. Mặc dù hắn lời thật lòng này chỉ là bởi vì ít lời của mình mà phát ra. À! Ngươi thật sám hối à! Ngươi sao có thể dạng này a Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ một mực như vậy châu xuống dưới. Ngươi dạng này để cho ta rất khó xử lý a Ta không muốn cho ngươi bổ sung à! Chờ chút! ta vừa vặn sống nói có lẽ ta tâm tình tốt ăn vậy ta hiện tại tâm tình bị ngươi khiến cho phức tạp như vậy làm sao lại tâm tình tốt đâu vẫn là chờ lấy đi khương tiểu bạch khẽ cười nói ngươi đùa bớn ta khương cảnh thư cả giận nói trong lúc nhất thời cũng quên đi vết thương trên người đau nhức không có à ta xưa nay không đùa nghịch người ta là chính nghĩa người địa cầu Chính nghĩa người địa cầu xưa nay không đùa nhịp người. Khương Tiểu Bạch vừa cười vừa nói. Mà không có người biết người địa cầu này là có ý gì. Dù sao hắn trêu chọc ý tứ tất cả mọi người có thể cảm nhận được. Khương Tiểu Bạch ta tin tưởng ngươi là một cách người chính nghĩa. Khương Cảnh Đồng ở thời điểm này đột nhiên nhớ tới một việc cùng Khương Tiểu Bạch nói ra. U Vinh Quy Quy Mơ Làm sao vậy? Ngươi đột nhiên dạng này khen ta. Ta sẽ không thói quen. Mặc dù ta là người như vậy. Khương Tiểu Bạc nhìn về phía Khương Cảnh Đồng, hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Ngươi đáng giá, ngươi như thế người chính nghĩa, nhất định sẽ không vong ăn phủ nghĩa đi. Khương Cảnh Đồng nói ra. Đương nhiên sẽ không ta như thế người chính nghĩa, nhất định sẽ không quên ăn phủ nghĩa. Khương tiểu bạch mặc dù biết đối phương có mục đích gì nhưng hắn thực sự không thể che giấu lương tâm nói mình nói xấu a. Có ngươi câu nói này là được. Ngươi tại đầu đường làm tiểu ăn mày kéo đàn nhị hồ thời điểm. Ta cho ngươi khen thưởng. Coi như đây là khen thưởng. Cũng coi là một loại ăn tình đi. Khương cảnh đồng nói ra. Tính, ngươi có yêu cầu gì, nói thẳng. Khương tiểu bạch gật gật đầu. Ngươi thả hắn đi. Khương Cảnh Đồng nhìn xem Khương Cảnh Thư nói ra. Tốt Khương Tiểu Bạch gật đầu. Câu trả lời này để cho người ta cảm thấy rất ngoài ý muốn. Vốn đang cho là hắn sẽ có cái gì mặt khác thuyết pháp. Tỷ như nói ăn tình cũng phải nhìn cái gì ăn tình. Dạng này ăn tình chỉ có thể làm đến cái gì loại hình. Không nghĩ tới hắn cứ như vậy dứt khoát đáp ứng. Thật Khương Cảnh Đồng rất là ngoài ý muốn nhìn xem Khương Tiểu Bạch. Ta xưa nay không nói dối Khương Tiểu bạc mặt không đỏ tim không đập. Sau đó liền đem Khương Cảnh Thư thả. Khương Cảnh Thư ngồi liệt trên mặt đất. Ngay tại hắn đổ trong máu vũng máu. Lúc này, người của Khương gia liền lên chuẩn bị trước đem Khương Cảnh Thư khiêng xuống đến trước cầm máu chữa thương. Tất cả úp xuống dưới chỉ là Khương Tiểu bạc cũng không có để bọn hắn đi lên. Người đây là ý gì ta chỉ nói là thả hắn hắn. Cũng không nói các ngươi có thể lên đến. Ngươi xem một chút. Chính hắn cũng không nguyện ý đi. Khương Tiểu Bạch vừa cười vừa nói. Chỗ của hắn là không nguyện ý đi. Hắn là đi không được có được hay không? Ngươi cũng đã đem hắn tứ chi làm tàn phế. Hắn đi như thế nào a? Giờ phút này đám người tựa hồ minh bạch Khương Tiểu Bạch thả nguyên lai like là ý tứ này. Ngươi đây là mưu lợi, ngươi dạng này sẽ bị người phỉ nhổ, vậy mà đối với người ta ăn tình mưu lợi. Khương Cảnh Đồng vẫn không nói gì bên cạnh Khương Cát liền cả giận nói. Ta là thả hắn xuống tới. Mặc dù ngươi khen thưởng tinh lực là ta nên được. Nhưng ta nhớ được tình của ngươi. Chỉ là ngươi cũng hẳn là biết phần nhân tình này đến cùng nặng bao nhiêu. Ta có thể làm như vậy. Đã rất xứng đáng ngươi. Khương Tiểu Bạch nhìn cũng không nhìn Khương cát. Đối với Khương Cảnh Đồng nói ra. Đối với cái này Khương gia thiếu nữ hắn còn tính là có chút hào cảm. Vậy ta có thể hay không cầu ngươi đừng để hắn chảy máu. Hắn là sai nhưng cũng không trở thành chết. Khương Cảnh Đồng nói ra. Cảnh Đồng. Ngươi cầu hắn làm cái gì hắn sớm muộn muốn vì chính mình hành động trả giá thật lớn Khương Độ lúc này giận dữ hết. Cũng nhìn về phía Khương Tiểu Bạch. Khương tiểu bạch khoát khoát tay. Không nhìn đối phương nhìn hầm hầm. Mà vừa lúc này, hắn ngẩng đầu nhìn về phía một cái phương hướng. Chỉ thấy bên kia có hai đảo hai đảo nhân ảnh kéo lấy tàn ảnh tới. Đánh giá điểm 9 đến 10 là sự ủng lớn nhất đối với ve tơ một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày li Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 260 người giết chết hắn đi cháu trai. Tình huống như thế nào hai đạo nhân ảnh kia trình diện đằng sau. Một người trong đó liền trực tiếp hỏi Khương Tiểu Bạch nói. Loại này lời nói trào phúng. Đổi lại là những người khác mà nói. Khương Tiểu Bạch liền muốn lên đi đánh người. Nhưng trước mắt người này. Hắn chỉ có thể nhìn. Bởi vì. người ta nói chính là sự thật a người tới chính là khương vân cùng tiêu ngọc nặng nguyên lai là gia chủ khương gia đại nhân a ngươi làm sao cũng tới khương tiểu Bạch đối với khương vân nói ra ta có thể tới hay không sao nghe nói ngươi ở bên này đều muốn đem ngươi hạ thủ này cũng quá hung áp đi làm sao đem cảnh thư biến thành bộ dạng này các ngươi nói thế nào cũng thế ngươi đi ra khương vân đã biết một chút tình huống Bằng không cũng không mời nổi hắn đến xử lý Chỉ là hắn không nghĩ tới tình huống sẽ như vậy hỏng bét Xem ra chính mình biết hẳn là bị che giấu một chút Mà hắn đang chuẩn bị hiểu rõ đi xuống thời điểm Liền bị một người đánh gãy Đó chính là Tiêu Ngọc nặc. Nàng là không nhìn thẳng Khương cảnh thư Hoàn toàn là nhìn xem Khương tiểu bạch Đẩy ra ngăn cản đường đi Khương Vân Trực tiếp một cái bước xa vọt tới Khương Tiểu Bạch bên người. Khương Tiểu Bạch không khách khí chút nào một đao bổ tới. Mặc kệ là Khương ra ai. Hắn đều không muốn để cho người ta tới gần. Tình huống này để cho người ta có chút im lặng. Mà Tiêu Ngọc nặng cũng là có chút giật mình. Không phải giật mình Khương Tiểu Bạch suốt đao. Mà là phát hiện Khương Tiểu Bạch một đao này. Vậy mà để nàng vậy mà tìm không thấy vết tích. Bất quá, nàng thế nhưng là cấp 6 tinh vương, dùng thực lực cứng ép đem một đao này ngăn cản trở về. ngươi không được qua đây tới ta liền giết chết hắn. Khương Tiểu Bạch cảm thấy đối phương hẳn là tới cứu người. Trước dùng con tin một chiêu này. Không được. Lại dùng mặt khác chiêu thức. Ăn. Cấp 6 tinh vương. Hắn hay là đánh không lại. Đổi lại là cấp 3 cấp 4 còn có thể miễn cứng bất quá một dạng có thể toàn thân trở ra, bởi vậy cũng không cần sợ hãi đối phương cái gì. Ha ha, ngươi giết chết hắn đi, không có việc gì, có chuyện gì ta giúp ngươi đỉnh lấy. Tiêu Ngọc Nặc khẽ cười nói. À, vị này a di, ngươi là vị nào a khương tiểu bạch cảm giác trước mắt nữ tử này tựa hồ đối với chính mình không có gì mà thôi. Đồng thời nàng giống như cũng không phải đùa giỡn. Nếu như mình thật xếp Khương Cảnh Thư Nàng chẳng những sẽ không đồng chính mình Sẽ còn giúp mình a di ta là bà ngươi a Không phải đâu Ngươi nhìn như thế thanh niên So Khương phục tên hốn đàn kia nhìn còn muốn tuổi nhỏ hơn một chút Ngươi có phải hay không đang chơi ta à Khương tiểu bạch ngẩn ngơ Có chút hoài nghi Nhưng lại suy nghĩ kỹ một chút mà nói Giống như Khương gia ngoại trừ Khương Vân bên ngoài. Cũng chỉ có một cái tiêu ngọc nặng có thực lực mạnh như vậy. Khương Phục tên hỗn đàn kia. Ha ha quả nhiên không hổ là cháu của ta. Ta cũng là cảm thấy như vậy. Khương Phục chính là một tên hỗn đàn. Tiêu ngọc nặng vừa cười vừa nói. Đối với Khương Tiểu Bạch gọi thẳng tên Khương Phục. Còn mắng nó là hỗn đàn sự tình. Hoàn toàn không để ý. Đồng thời còn rất đồng ý. Tiêu Ngọc Nặc nào có ngươi dạng này cùng cháu trai nói chuyện. Trường Ấu có thứ tự. Ngươi xem một chút hắn hiện tại làm được đều là sự tình gì. Đem cảnh thư đều đánh thành dạng này. Khương Vân ở một bên cả giận nói. Nhưng cũng không biết vì cái gì. Khương Tiểu Bạc cảm thấy cách này dần giống như có chút mất tự nhiên. Có lẽ là ảo giác đi. Cái này ai vậy? Cảnh thư là ai tới Tiêu Ngọc Nặc nghĩ nghĩ? Nàng đây cũng không phải cố ý giả vờ Nàng lại mặc kệ Khương ra sự tình Khương gia tại Khương cảnh đồng thế hệ này thế nhưng là nói là khai chi tán diệp Liền lấy phụ thân của Khương cảnh thư Khương cát tới nói Liền sinh bảy tám cái nhi tử Bốn năm cái nữ nhi Là tam để cháu trai Khương vân nói ra cái này không trọng yếu cháu trai Mấy ngày nay ngươi cũng ở đâu có biết hay không ta tìm ngươi đắt lâu ngươi vẫn là gọi ta tiểu bạch đi, đừng cháu trai cháu trai cảm giác rất cháu trai a. mấy ngày nay ta đều ở nơi này a, vì ngày mai diễn xuất làm chuẩn bị. ngày mai chúng ta nơi này muốn phái người đi diễn xuất. thương tiểu bạch nhàn nhạt nói ra. phái người đi diễn xuất ngươi thật đúng là dự định đi a, mới hai người các ngươi. liễu thanh lúc này ở bên cạnh có chút bó tay rồi. diễn xuất cái gì là một trận. Thương tiểu bạch hai người bắt đầu hàn huyên. giống như quên đi hiện tại hẳn là còn có chuyện gì muốn làm. cái này khiến người phổ cận lập tức cảm thấy lúng túng. nhị ca ngươi nhanh lên xuất thủ cấu cấu cảnh thư đi, hắn đã nhanh không được. khương hải hiện tại đương nhiên rất gấp. các ngươi nói chuyện phiếm muốn cho tới lúc nào a. cháu của ta chính ở chỗ này nằm đâu. hoàn toàn chính xác sắp không được, vậy ta liền. Khương Vân khẽ nhíu mày. Cũng không phải rất nhớ Khương Cảnh Thư xảy ra chuyện. Hắn cũng không quá muốn Khương Tiểu Bạch cùng mình huyên để cách này vài hệ huyên náo quá cứng. Thế là hắn liền chuẩn bị đi lên cứu người. Tại hắn chuẩn bị cưới trên đi thời điểm, Khương Tiểu Bạch thân ảnh liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ta nói ra ra, nếu như ngươi cứu hắn mà nói, ta về sau sẽ ở cách này trước mặt ra ra thêm cái chữ lão. Khương Tiểu Bạch nhàn nhạt nói ra: "Thêm cái già lão gia ra, ngươi có ý tứ gì Khương Vân sững sốt một chút. Có ý tứ gì đều nghe không rõ a. Nói đúng là hắn sẽ không nhận ngươi vị gia gia này. Không có việc gì, có nai nai tại. Gia gia không trọng yếu. Tiêu Ngọc nặc ở thời điểm này nói ra, tốt nhất đừng nhận lão nhân này, lão nương ta cũng cùng hắn ở riêng. Khương Vân có chút do dự." Cái này khiến Khương Hải rất là phẫn nộ. Ngươi sao có thể do dự Khương Vân? Ngươi đến cùng còn có nhận hay không ta đệ đệ này? Cháu của ta phải chết. Ngươi cũng mặc kệ Khương Hải cả giận nói. Cũng gọi thẳng tên Khương Vân đứng lên. Đúng vậy a. Nhị đệ. Hắn có phải hay không là ngươi cháu trai còn không biết? Lại nói. Liền xem như. Ngươi thật chẳng lẽ muốn nhìn lấy cảnh thưa chết sao hắn nhưng là ngươi cháu trai Khương Thiên lên tiếng nói Tiểu Bạch Có chuyện gì không thể hào hào giải quyết Nhất định phải đưa vào chỗ chết đâu lại nói Hắn hiện tại cũng đã đủ thảm rồi Ngươi liền bỏ qua hắn Khương Vân nhìn xem Khương Tiểu Bạch nói ra Hắn ở giữa cũng đích thật là có chút khó khăn Không phải ta không buông tha hắn Ta đã nói rồi Chỉ cần hoa đại gia nàng tỉnh, sẽ được đánh cái tát đánh trở về. Chuyện này cứ như vậy kết thúc. Hiện tại nàng không có tỉnh. Ta cũng không có biện pháp. Khương tiểu bạc nhàn nhạt nói ra. Nàng là ai Khương Vân nhìn về phía còn tại ngất xỉu hoa lạc vũ, nghi ngờ hỏi. Cái này còn nhìn không ra. Khẳng định là tiểu bạc nữ nhân. Nhìn khá lắm. Chính là thực lực quá yếu. Không có việc gì. Sẽ xảy ra hài tử là được Tiêu Ngọc Nặc nhìn xem hoa lạc vũ Bộ dáng cười mỉm, mị, mị Lão nhân ra người đừng suy nghĩ nhiều Nàng là người của ta không sai Là bởi vì nàng hiện tại là người nhạc phường ta Ngày mai diễn xuất nàng là nhân vật chính Ta muốn nâng đỏ nàng Khương Tiểu Bạch tức giận trả lời Đều như thế Như thế một cách tiểu cô nương Nhà các ngươi cảnh thư cũng đánh Nàng cũng không phải tinh võ giả Sao có thể hạ thủ được Đơn giản xuất sinh không bằng A Ta nhổ vào Tiêu Ngọc nặc đột nhiên đối với Khương Cảnh Thư nhổ một bãi nước miếng Cái này khiến Khương Tiểu Bạch rất là ngoài ý muốn Nguyên lai vị này nai nai cấp nhân vật lại còn có một mặt dạng này Mà Tiêu Ngọc nặc làm như vậy Người của Khương ra là một câu cũng không dám nói Khương Vân là bởi vì có huyên để thân tình tại, có thể nhìn để bọn hắn, nhưng tiêu ngọc nặng mới sẽ không quản cách này. Nhất là Khương gia trước đó cũng không có đối với nàng tốt như vậy qua. Nàng nếu là thấy ngứa mắt, khả năng sẽ còn xuất thủ giáo huấn người của Khương gia. Đồng thời chuyện này cũng không phải chưa từng xảy ra.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 Nếu như đây là Khương Tiểu Bạc ra thích nữ hài tử Đó có thể trách Khương Tiểu Bạc sao đương nhiên không lạ Đánh chết Khương Cảnh Thư đều không quá phận Nhưng cháu trai ngươi không nên như vậy từ từ sẽ đến a. Một đao giải quyết không được sao Dạng này ta đến đây Thật khó khăn đó a. Giờ này khắc này Nếu là người của Khương gia biết Khương Vân suy nghĩ trong lòng Khẳng định sẽ cùng Khương Vân náo này sẽ để khương vân rất đau đầu hương để thân tình đây là một kiện khó xử sự tình a nhị ca ngươi làm sao cũng là nhất gia chi chủ hiện tại tình huống này mặt khác không nói ngươi cũng không thể nhìn xem cảnh thư đi chết đi khương hải gặp khương vân đang do dự còn nói thêm lần này hắn không có gọi thẳng tên khương vân bởi vì hắn sợ chọc giận tiêu ngọc nặng Đến lúc đó Tiêu Ngọc Nặng nếu như quả thực là muốn đứng tại Khương Tiểu Bạch một bên Vậy Khương Cảnh Thư nhất định phải chết Lý do rất đơn giản Khương Vân cùng Tiêu Ngọc Nặng hai người chiến đấu mà nói Tối thiểu Nhất muốn nửa ngày trở lên mới có thể phân ra thắng bại Mà nếu như bọn hắn đi chiến đấu Vậy ai tới đối phó Khương Tiểu Bạch Nửa ngày sau này Khương Cảnh Thư máu nơi nào có nhiều như vậy Khương Vân nhìn về hướng Khương Tiểu Bạch Nói ra Tiểu Bạch Mặc dù cảnh thư là đánh một cái con gái yếu ớt Cách làm là để cho người ta khinh thường Ta đều thay hắn cảm thấy mất mặt Nhưng hắn dù sao cũng là người tộc huyên đệ Đời bốn chi thứ người thân Còn không quen biết ngươi cảm thấy ta để ý sao trái lại Bọn hắn để ý sao nếu như để ý mà nói Sự tình hôm nay liền sẽ không phát sinh Bọn hắn từng cách không chỉ là tìm ta phiền phức đơn giản như vậy Nếu như không phải là bởi vì thực lực của ta mạnh hơn bọn họ Hiện tại ta chính là bị bọn hắn treo ngược lên đánh người Đồng thời Đã sớm chết Mà ngươi Bọn hắn ngay cả biết đến cơ hội cũng sẽ không cho ngươi Liền đem tôn tử của ngươi giết chết Khương Tiểu Bạc nhìn xem Khương Vân Rất là trực tiếp nói ra Khương Vân đang nghe lời nói này thời điểm Trong mắt từng có hiện lên một chút lửa giận Nhưng rất nhanh liền bị chôn xuống Bất quá Tiêu ngọc nặng nhưng không có ẩn tàng Trực tiếp liền nhìn hầm hầm Khương Thiên bọn người Lúc này đám người cảm thấy mình trên thân thật giống như lưng đeo nặng ngàn cân vật một dạng Áp lực rất lớn a. Khương Tiểu Bạch không thể nói lung tung được, chúng ta cũng không có chuẩn bị muốn đối với ngươi thế nào. Chúng ta chỉ là đến chứng thực một chút thân phận của ngươi Khương Thiên lập tức nói ra. Vội vàng giải thích chính mình cũng không có ý tứ kia. Ngươi câu nói này. Ngươi cảm thấy mình có thể tin tưởng. Đó là ngươi chính mình sự tỉnh. Dù sao ta mặc kệ các ngươi. Hiện tại tuyển hạng chỉ có một cái. Chờ hoa đại gia tỉnh. nếu như nàng có thể tha thứ liền thả người khương tiểu bạch nói ra ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý nàng tỉnh cảnh thư đều đã chết rồi đó trách ai a trách hắn chính mình có quan hệ gì với ta khương tiểu bạch lần nữa đem việc này tình đưa vào vòng lặp vô hạn trên thực tế phải nói hắn cho tới bây giờ liền không có rời đi tuần hoàn này chỉ là tại nhàm chán thời điểm cùng những người khác nói chuyện phiếm mà thôi Khương Vân. Ngươi đến cùng còn có quản hay không? Nếu như mặc kệ mà nói. Vậy sau này ngươi liền không có ta để để này. Khương Hải lại một lần nữa giận dữ hết. Không có cách. Hắn không phát giận nói. Sự tình liền muốn cùng Khương Tiểu Bạch nói tới một dạng. Đều cái tuổi này để để mất liền mất cháu trai mới trọng yếu. Ngươi không phải cũng vì cháu trai không cần nhị ca này. Tiêu Ngọc Nặc ở thời điểm này nói thẳng. Khương Vân Huyên đệ, nàng đã sớm không quen nhìn, liền biết cầm tình Huyên đệ cầm chói buộc Khương Vân. Ngọc Nặc lời không thể nói như vậy, bọn hắn nói thế nào cũng là Huyên đệ của ta, cháu trai của ta. Khương Vân bất đắc dĩ nói ra, mà hắn cùng Tiêu Ngọc Nặc vừa ý thần thời điểm, tựa hồ có chút ánh mắt giao lưu hương vị. Ngươi cháu trai là ngươi cháu trai ruột sao lại nói, ngươi cháu trai nhiều như vậy? Chết một cái hai cái cũng không có việc gì Cũng không phải không chết qua Nhưng ngươi cháu trai ruột chỉ có như thế một cái Ta mặc kệ Dù sao hôm nay ta là giúp ta cháu trai Ngươi muốn giúp các ngươi khương ra Liền đem ta đổi ra khỏi cửa Dù sao đã nhiều năm như vậy Lão nương cũng đã sớm muốn về nhà ngoại Cháu trai Ngươi không cần lo lắng Nai Nai nhà mẹ đẻ so với bọn hắn Khương Gia Châu nhiều. Bảo cây ngươi không có vấn đề. Tiêu Ngọc nặc rất dứt khoát nói ra. Dù sao nàng không để ý chết mấy cái Khương Gia tử tôn. Dù sao cũng không phải cháu của mình. Ngươi nữ nhân này tại sao như vậy? Gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó biết không? Khương Vân không vui. Cái gì đuổi ra khỏi cửa? Để cho ngươi nói cách này sao lão lai tổng tử biết không lão nương đắc già Nhi tử không tại Nghe cháu trai Tiêu Ngọc nặng trực tiếp liền trả lời Các ngươi không cần vì ta nhao nhao Thật Không cần Dù sao chuyện này ta đã định Ai cũng không cải biến được Ai muốn cải biến Ta hiện tại liền giết hắn Chỉ đơn giản như vậy Vô luận ai đến đều là giống nhau khương tiểu Bạch có chút đắng cười nói tốt như vậy bưng quả nhiên biến thành các ngươi muốn phân ra sớm biết lời như vậy ta liền trực tiếp đem cái này khương cảnh thư giết đi mà khương hải hiện tại có chút tuyệt vọng bởi vì tiêu ngọc nặc thái độ này đã rõ ràng không có khả năng thỏa hiệp có lẽ có thể khuyên nhưng này thời gian không đủ a nhưng mà có ý tứ thời điểm Lúc này đột nhiên tới một cách không tưởng tượng được người Để hắn Khương Hải cảm nhận được hy vọng Khẩu khí thật lớn A ai đến đều như thế Vậy ta đâu đột nhiên một đầu bay long phi đến trước mặt Khương Tiểu Bạch Đồng thời cũng không rơi xuống đất Ngay tại không trung bay lên Phía trên ngồi một cái tuổi trẻ công tử nhìn xem Khương Tiểu Bạch Lúc này quần chúng vây xem chỉ cảm thấy chuyện này rất có ý tứ Người là từng cách đến Ngày mai kia cái gì diễn xuất khẳng định đều không có hôm nay dạng này vở kịch đặc sắc A ngươi là ai A Khương Tiểu Bạch có chút không giải thích được Người này là ai Ta là ai không trọng yếu Người trên phi long kia nhàn nhạt nói ra Một bộ ta muốn trang bức sáng vẻ Vậy ngươi thì mau cút trong này tất tất cái gì Khương Tiểu Bạch một câu kém một chút không có đem người trên phi long sặc chết Vừa mới kém một chút liền muốn từ trên phi long rớt xuống. Lớn mật. Khương tiểu mạch Ngươi có biết hay không vị công tử này là ai? Hắn là đến từ đế đô hạ hầu công tử. Hắn cũng không phải ngươi dạng này tiểu nhân vật có thể trêu chọc Hạ hầu ra thế nhưng là đế đô đại gia tộc. Hắn là cảnh thư biểu huyên. Cũng là cảnh vũ đồng học. Khương hải lập tức hướng ngực một bộ lực lượng mười phần dáng vẻ. Vị này là hắn áp chủ bài cuối cùng. Hắn vốn là không có ý định chỉ dựa vào Khương Vân. Vừa vặn vị này hạ hầu công tử bởi vì đến xem Linh Tiêu Tiên Tử diễn xuất. Vừa vặn ở chỗ này. Hắn cũng thuận tiện đi thông chi vị này hạ hầu công tử. Mặc dù nói cách này hạ hầu công tử là Khương Cảnh Vũ Khương Cảnh Thư Biểu huynh Nhưng biểu này đã cách mấy cách biểu. Vốn là không có khả năng có cái gì gặp nhau. bất quá khương cảnh vũ tại đế đô học tập thời điểm theo vị biểu hương này mới dựng vào đường dây này biểu hương ngươi đã đến a cũng không biết có phải hay không bởi vì vị này hạ hầu công tử tới khương cảnh vũ nằm trên mặt đất sống như hoa đại gia hôn mê kia vậy mà tỉnh đối với cái kia hạ hầu công tử chính là nịnh nọt chính là hắn hiện tại mặt thực sự không thế nào đẹp mắt a Khương Vân lúc này có chút nhíu mày, cái này hạ hầu công tử đi ra làm dối, này sẽ để chuyện này trở nên gây bất lợi cho Khương Tiểu Bạch. Mà cùng hắn khác biệt chính là, hắn hai cách huyên đệ, còn có cách này hai huyên đệ hậu nhân, lại đều rất vui vẻ. Nhìn xem Khương Tiểu Bạch, thầm nghĩ, nhìn ngươi bây giờ chết như thế nào.